Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp theo của tác phẩm. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tác giả Quẩn Quẩn Hữu Yêu kính mời các bạn nghe truyện. Chương 475, anh đã có tôi rồi. Tiểu Tình vẫn còn đang một mặt hưng phấn nói tiếp, hơn nữa Diệp ca còn lên chức, hiện tại Diệp ca đã lên chức nghệ sĩ kinh tế bộ tổng thanh tra. Thời điểm Lạc Thần đang ngẩn người, ở phía cửa lại truyền đến tiếng bước chân. Diệp Bạch đang sải bước trở lại phòng làm việc, mà người đi theo phía sau lại chính là Cung Húc. Cung Húc mới vừa hóa trang, tạo hình xong, cả người sáng lấp lánh, mới vừa vào tới liền làm cho cả phòng làm việc đều dạng người ực dữ hẳn lên. "A, Cung, Cung Húc." Tiểu Tình kêu lên một tiếng. Cung Húc đi đến chỗ nào đều là phùng nguyệt chúng tinh, vô số bảo vệ bao vây, cho dù là cùng một công ty, tiểu trợ lý cũng chưa từng được nhìn ở khoảng cách gần như vậy. Vào lúc này nhìn thấy người thật, quả thật là kích động đến thiếu chút nữa té xỉu. Xin chào, cục cưng bé nhỏ, sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Xin chịu cố nhiều hơn nha. Cung Húc thấy vậy, càng thêm đắc ý, thời điểm mỉm cười cái răng nanh như ẩn như hiện, đem Tiểu trợ lý mê hoặc đến chết đi sống lại. Diệp Oản oản ho nhẹ một tiếng, hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ hướng về Cung Húc nhìn một cái. Giả hiệu hắn dừng lại, Cung Húc lúc này mới thu liễm mấy phần Sau đó, ánh mắt hướng về Lạc Thần đang từ người nhìn lại, chân mày hơi nhướng lên nói: "Diệp ca, đây chính là nghệ sĩ dưới tay anh." Lạc Thần, "Ừm." Diệp Oản Oản gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Lạc Thần, Ôn Nhu mở miệng nói: "Lạc Thần, Cung Húc mới vừa ký hợp đồng làm nghệ sĩ dưới tay tôi. Chào hỏi nhau chút đi." Cung Húc trịnh tiện mà ngồi xuống ở trên ghế salon, thấy Diệp Oản Oản Ôn Nhu nói chuyện với Lạc Thần cùng với thời điểm đối đãi với mình hoàn toàn bất đồng. Không biết làm sao, trong lòng liền có chút không thoải mái, nâng cằm lên, bĩu môi một cái rồi mở miệng nói: "Diệp ca, anh đã có tôi rồi, còn muốn tiểu tử này làm gì? Không bằng anh sau này chỉ chuyên tâm đêm theo một mình tôi thôi. Thế có được không?" Nghe nói như vậy, Lạc Thần đang muốn cùng Cung Úc chào hỏi, trên vẻ mặt nhất thời cứng đờ, sắc mặt của Diệp oản oản cũng trầm xuống. Cái tên Cung Húc này, vẫn là cô đánh giá thấp hắn, mới vừa tới đây bản tính của hắn cũng đã bắt đầu bại lộ. Trong nháy mắt ánh mắt Diệp Oản Oản híp lại, hướng về phía Cung Húc cảnh cáo nói, nếu như cậu muốn tiếp tục đi theo tôi thì lời nói như vậy đừng để cho tôi nghe được lần thứ hai. Cung Húc thấy Diệp Oản Oản nổi giận, lập tức bày ra chiêu thức mặt mày vui vẻ đáp, Diệp ca đừng nóng giận, tôi chỉ đùa một chút mà thôi. Sắc mặt của Lạc Thần vẫn như cũ có chút khó coi ẩm đạm mấy phần, Diệp ca, chờ lát nữa cùng nhau đi ăn cơm đi, coi như là ăn mừng sự gia nhập của tôi a. Cung Húc không có chút nào khách khí chủ động yêu cầu nói. Diệp Oản Oản sửa sang lại công việc vừa mới nhận lại từ bên Cung Húc, lên tiếng nói, ngày khác đi, tôi hiện tại muốn nhanh chóng hoàn thành công tác tiếp nhận anh trước đã. Buổi tối cũng không được sao? Cung Húc hỏi, Diệp Oản Oản cũng không ngẩng đầu lên mở miệng, buổi tối tôi có hẹn, cái gì? Hẹn ai? Cung Húc chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Hẹn bạn gái, Diệp Oản Oản mở miệng đáp. Ô, Cung Húc lúc này rốt cục mới không phản đối nữa. Thần sắc ủy dụ, giống như là một đứa trẻ không ăn được kẹo, thoáng một cái đã qua mấy tiếng, sắc trời dần dần bắt đầu tối đi. Diệp Oản Oản thấy thời gian không sai biệt lắm, vội vàng đem đồ trên bàn thu thập xong, sau đó chạy như bay đi ra khỏi công ty. Sau khi giải quyết vấn đề của Hàn Thiên Vũ, Sau đó là tiến vào Quang Diệu, kế đến thu nhận Lạc Thần, rồi đến chuyện thành công giúp Lạc Thần nhận được vai nam hai của phần tiếp theo Kinh Long. Hôm nay lại ngoài ý muốn đẩy ngã được địch thủ lớn nhất là Chu Văn Bân. Còn thu nhận được cung húc. Sau khi sống lại, cô phí hết tâm tư cố gắng lâu như vậy, tất cả hết thảy cuối cùng đã bắt đầu bước vào quỷ đạo, vào giờ phút này. Cô khẩn cấp muốn cùng ai đó chia sẻ tin tức này mà trong nháy mắt, người thứ nhất hiện lên trong đầu cô, lại là bóng lưng buồn tẻ trong gió đêm đó. Chương 476. Cục Cưng, nhanh khen em đi, Cẩm Viên, trạng vạng tối gió nhẹ nhàng thổi qua, trong vườn hoa nhỏ tràn ngập cải trắng, dao cốc vàng cùng mùi hương của hoa hướng dương, ở một bàn tròn dưới bóng cây, Tư Dạ Hàn đang bưng một ly trà sâm, mặc quần áo thoải mái đơn giản ở nhà. Đại Bành nằm bên chân lư đãng như đang dạo chơi nằm nghỉ ngơi thoải mái ở chỗ đó. Lúc này, bên cạnh cái bàn còn một người nữa đang ngồi, Ngũ Quan cùng Tư Dạ Hàn hơi có phần tương tự, trên người mặc một bộ âu phục màu trắng, cổ áo mạ vàng, đang chán đến chết mà lấy tay chống đầu chờ đợi, Cửu Thẩm làm sao vẫn chưa trở lại? Có chuyện gì sao? Sắc mặt lạnh lùng và giọng nói trong trẻo của Tư Dạ Hàn vang lên mở miệng hỏi. "Cháu đến tìm Cửu Thẩm, cũng không phải là tìm ngươi." Tư Hạ nói xong, ánh mắt lóe lên, ngay sau đó mở miệng nói: "Đúng rồi, cháu nghe nói Cửu Thầm lại mới thu nhận một người nghệ sĩ mới. Hơn nữa còn là minh tinh hàng đầu của công ty bọn họ. Là tiểu thịt tươi đang ăn khách hiện nay á, thật là nhìn không ra. Cửu Thầm của cháu lại rất có năng lực nha." Tư Dạ Hàn nghe vậy, bàn tay đang cầm lấy ly trà chỉ hơi ngừng lại, khó có thể nhìn ra bên trong con người băng lãnh ấy là tâm tình gì. Thế tứ dạ Hàn lại không có phản ứng gì, Từ Hạ dĩ nhiên là không cam lòng, mở miệng yếu ớt nói: "A, cháu ngược lại thật ra không nghĩ tới, Cửu thúc người lại có thể thực sự yên tâm để cho Cửu Thầm đi ra ngoài. Còn để mặc cô ấy lần lượt thu nhận nghệ sĩ nam vào dưới trướng của mình nữa chứ? Chốc không sợ mọc sừng trên đầu mình sao? Giới giải trí nhiều tiểu thịt tươi như thế, loạn hoa mê mắt người. Tuổi tác của Cửu Thầm vẫn còn nhỏ." Đương nhiên càng thích những người đồng lứa rồi với mình hơn. Cửu Thúc cũng không cần quá tự tin. Tư Dạ Hàn còn chưa phản ứng gì nhưng hứa Xa ở bên cạnh nghe đến đó. Sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Tư Hạ Thiếu gia cũng thật là, sợ Thiên Hạ không loạn sao? Quan hệ giữa ông chủ cùng Oản Oản tiểu thư mới vừa hòa hoãn một chút. Kết quả cậu ta lại ở trước mặt ông chủ nói bậy nói bạ. Cậu rốt cuộc là tới thăm bệnh, hay là đang chọc giận người nghe đây? Lấy tình trạng cơ thể của ông chủ hiện giờ, làm sao chịu được kích thích nhưng cực kỳ bất đắc dĩ là hắn hết lần này tới lần khác lại không thể tiết lộ bệnh tình thật sự của Tư Dạ Hàn cho người khác nghe được. Nên chỉ có thể mở miệng nói, "Tư hạ thiếu gia, ngài hiểu lầm rồi, quản oản tiểu thư là cả trang thành đàn ông ra ngoài gặp người khác đó." Tư hạ nghe vậy, nhất thời khẽ xì một tiếng, "Cải trang thì thế nào? Đừng để đến lúc đó cả nam lẫn nữ đều theo về." Giống như không nhìn thấy sắc mặt bắt đầu nguy hiểm của Tư Dạ Hàn dần dần chuyển lạnh. Tư Hạ vẫn còn tiếp tục mở miệng nói, ví dụ như người nghệ sĩ mà Cửu Thẩm mới thu nhận là ai? Nha, đúng rồi, cung gia Hoa Hoa công tử, nghe nói chính là người mà nam nữ đều không kiêng. Nghe Tư Hạ càng nói càng không thể tưởng tượng nổi, hứa dịch quả thực không nhịn được nữa, đang muốn cắt lời, lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân thật nhanh. Vì vậy theo bản năng nhìn về hướng âm thanh truyền tới. Tiếp đó, ba người bọn họ chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ, giống như một trận gió hướng về phía bọn họ chạy tới. Cô gái thẳng thừng bỏ quên sự tồn tại của những người bên cạnh, chạy một mạch tới nhào vào trong ngực của Tư Dạ Hàn. Trong lúc vội vàng, Tư Dạ Hàn đem cô gái đỡ lấy, đồng thời ly trà sâm chợt lắc một cái, suýt nữa hất lên trên người cô. Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, một giây kế tiếp, trên môi lại bỗng nhiên mềm nhũn. Diệp Oản Oản vừa mới nhào qua liền cúi đầu xuống, thật nhanh tại khóe môi của Tư Dạ Hàn hôn một cái. Bởi vì chạy nhanh nên thở dốc, nơi ngực hơi có chút dồn dập phập phồng, trong con ngươi sáng như sao tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. "Cục Cưng, em đã về rồi, có nhớ em không?" Không khí xung quanh Tư Dạ Hàn bởi vì lời mới vừa rồi của Tư Hạ mà trở nên âm trầm. Nhất thời bị Diệp Oản Oản xuất hiện mà làm cho tan thành mây khói. Diệp Oản Oản xoay tròn trong mắt, vẻ mặt vội vàng cầu khuyên ngợi, "Nhanh khen em đi, em mới được thăng chức a, hơn nữa lại còn thu thêm một người nghệ sĩ nữa nha. Có phải em rất lợi hại hay không?" Tư Dạ Hàn đặt ly trà trong tay xuống, đỡ lấy cô, sau đó cực kỳ phối hợp khen ngợi, "Ừ, không tệ." Hứa Dịch đang lo lắng muốn chết sợ ông chủ nhà mình tức giận. chấm chấm chấm Từ Hà chiếu dạ thật vất vả mới khiêu khích được, cho là mình rốt cuộc cũng thành công, nhưng lại chưa kịp đắc ý liền bị ngược một trận làm cho máu phun đầy mặt. chấm chấm chấm. Chương 477, dĩ nhiên là hẹn hò a, đã thành công lấy được sự khen ngợi của Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản nhất thời cảm thấy hài lòng, lúc này, ánh mắt của Diệp Oản Oản chuyển một cái, thoáng cái thấy được, bên chân Tư Dạ Hàn là một mảnh trắng như nhung. Đại Bạch, Diệp Oản Oản nhất thời gào lên một tiếng từ trên người tư dạ hàn leo xuống, lại hướng về phía Bạch Hổ nhào tới. Thông qua khoảng thời gian này cô kiên nhẫn không bỏ, vẫn luôn quấn quýt bám chặt cho nên bây giờ cô cuối cùng cũng đã có thể đến gần Đại Bạch trong khoảng một bước chân, hơn nữa còn có thể vướt trộm lông hổ một cái. Từ hạ một giây trước chơ mắt nhìn Diệp Oản Oản rỗ tốt đại ma đầu. Một giây sau lại nhìn thấy Diệp Oản Oản hướng về phía sát vươn cánh tay ra, lại còn không có bị cắn đứt, trong lúc nhất thời, cả người đều là kinh ngạc, đây là người hung ác cáo kỉnh không để một hạt cát trong mắt. Tư Dạ Hàn sao? Đây là Bạch Hổ người lạ chớ tới gần, động một chút là đem người xé nát. Slash sao? CMN Tư Hạ không nhịn được khẽ chửi lên tiếng. Diệp Oản Oản lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng về phía người nào đó đang đứng ở bên cạnh nhìn lại. Mặt đầy kinh ngạc nói: "A Tư Hạ cậu làm sao cũng ở đây?" Tư Hạ nghe xong, sự tự phụ trên gương mặt tuấn tú trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Con mẹ nó chính hắn nãy giờ đều ở chỗ này được không hả? Cậu là tới thăm bệnh sao? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái hỏi, có vấn đề gì sao? Tư Hạ tức giận mở miệng nói, Diệp Oản Oản lập tức lại hỏi, "Ồ, vậy cậu thăm xong chưa?" Nghe ra lời nói của Diệp Oản Oản có ý đuổi khách. Tư Hạ tối mặt lại đáp, "Diệp Oản Oản, cô là có ý gì?" Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. "Đúng vậy, nếu như cậu đã thăm xong, liền mau chóng về nhà đi, bởi vì tôi muốn cùng cửu thúc của cậu đi ra ngoài." Tư Hạ cau mày, "Ra ngoài? Đã trễ thế này các người đi ra ngoài làm gì?" "Diệp Oản Oản, dĩ nhiên là hẹn hò a." Tư Hạ chấm chấm chấm. Tư Hạ quả thật là giận đến mức đau phổi. Tôi từ khi trở lại Thâm Thành, liền lập tức chạy tới thăm bệnh, hiện tại ngay cả một bữa cơm cũng chưa có ăn. Cô liền muốn đổi người, có người làm trưởng bối như cô sao? Lương tâm của Diệp Oản Oản khi nghe được câu nói đó cuối cùng cũng được đánh thức, trầm ngâm mở miệng nói, ai nói không cho cậu ăn cơm, tôi cùng cừu thúc cậu sẽ đi hẹn hò, cậu ở lại dùng cơm đi, để tôi nói phòng bếp đi làm cho cậu, cậu muốn ăn cái gì liền làm cho cậu ăn cái đó. Tư Hạ, Diệp Oản, Oản, Diệp Oản Oản bị Tư Hạ như con gấu con giống đến màng nhĩ bị đau hỏi lại. Vậy cậu muốn thế nào?" Tư Hạ hít sâu một hơi, "Hoặc là các người nơi nào cũng không đi, hoặc là mang tôi cùng đi." Diệp Oản oản nghiêng đầu hướng về thư Dạ Hàn nhìn lại hỏi, "A, bảo bảo, anh có đề ý có nhiều thêm một cái kỳ đà cản mũi thật lớn không?" Tư Dạ Hàn, "Anh sao cũng được." Tư Hạ, chấm chấm chấm, vì vậy, sau cùng cuộc hẹn hò giữa hai người liền biến thành ba người. Nửa giờ sau, xe dừng lại, Diệp Hoàn Hoàn mang tư dạ Hàn đi ăn ở một quán ăn rất đông người. Từ hạ gia cử liền để cho người hầu chuẩn bị cho hắn một bộ quần áo khác dễ chịu hơn. Vào lúc này hắn đang mặc quần jean, giày thể thao, trên người là một cái áo t-shirt màu hồng, nhìn qua rất là tươi trẻ. Nhan sắc ba người ở chung một chỗ thật sự là quá bắt mắt. Bắt đầu từ lúc nãy khi mới bước vào liền rước lấy không ít ánh mắt. Đi tới cửa, chỉ thấy bên ngoài bày vài cái bàn Trước sau tất cả đều là khách hàng đang xếp hàng đợi. Nữ nhân viên trẻ tuổi đang ở bên ngoài thông báo với mọi người hôm nay quán ăn tổ chức trò chơi dành cho những cặp tình nhân. Từ Hạ liếc nhìn, thấy Diệp Oản Oản mặc bộ váy cùng màu với áo của mình. Hơi hơi nhếch miệng, sau đó tiến tới bên người Diệp Oản Oản, cố ý mở miệng hỏi, cười thầm, nhìn xem, chúng ta như vậy có giống tình nhân hay không? Từ Hạ cùng Diệp Oản Oản vốn là tuổi tác tương đương. Vào lúc này mặc quần áo cùng màu lại đi chung với nhau, đúng là rất dễ dàng bị hiểu lầm thành một đôi. Cái tên chuyên gây chuyện này, Diệp Oản Oản đầu tiên là khẩn trương hướng về Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Ngay sau đó cắn răng, kéo cánh tay của Tư Dạ Hàn, cười híp mắt mở miệng nói: "Ha ha, chẳng lẽ không phải là giống như ba mẹ mang theo con trai đi chơi sao?" Vẻ mặt muốn gây sự của Tư Hạ chỉ một thoáng toàn bộ dạn nứt Diệp Oản, Oản Đại gia cô đấy. Chương 478. Đang yêu đứng với Cửu Thúc, Tư Hạ đã muốn bùng nổ rồi. Diệp Oản Oản, cô nói ai là con trai của cô đấy? Thấy Tư Hạ ở bên kia sù lông, Diệp Oản Oản cực kỳ tốt bụng mà trấn an nói, "Được rồi, được rồi, là ba mẹ mang theo một cậu con trai rất tuấn tú được chưa? Hiện tại nên vui vẻ một chút đi, được không? Có thể không được sao?" Đầu của Tư Hạ chôn ở trên cái bàn nhỏ nói Bạn cái gì cũng không muốn nói, ở bên Honex, cạnh, Tư Dạ Hàn lặng lặng mà ngồi, nhìn tiểu hồ ly giảo hoạt, trên gương mặt trong trẻo tràn đầy ánh sáng, băng tuyết lạnh lùng nơi đáy mắt chợt hòa tan, hiện lên một nụ cười thản nhiên, như gió nhẹ thổi qua mặt hồ, từng tầng rung động, từ sau lần trọng thương kia, tính tình của anh càng ngày càng hung ác khó dò, trong thân thể như dã thú gào thét cùng tàn phá, ngay cả chính mình cũng không cách nào khống chế được chỉ có thể trơ mắt nhìn tư tưởng cùng ý thức mình từ từ bị xâm chiếm, ăn mòn, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào. Tâm tình của anh dường như càng ngày càng bình tĩnh, anh cũng không nhớ lần gần đây nhất mình tức giận cùng mất khống chế là lúc nào nữa. Diệp Oản Oản hướng về phục vụ bên cạnh mở miệng hỏi thăm, "Xin chào, xin hỏi chúng tôi đại khái còn phải chờ bao lâu nữa mới có bàn trống?" Phục vụ nhìn bảng số của họ, ngay sau đó mở miệng nói, "Bây giờ là giờ cao điểm, Chờ bàn tương đối chậm, phòng trừng còn phải chờ nửa giờ nữa ạ. Cái gì? Lâu như vậy? Tư Hạ lập tức hét rồi đứng lên. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái. Đại thiếu gia của tôi, nhà hàng tốt đều phải chờ. Không cần phải ngạc nhiên như vậy được không? Hắn lần nào ra ngoài ăn cơm mà không phải là đặt phòng trước. Luôn là phòng VIP, hiện tại lại phải cùng nhiều người như vậy chen chúc chung một chỗ xếp hàng. Còn xếp hàng lâu như vậy? Tư Hạ co mày nói. Sếp hàng làm gì, lãng phí thời gian, để cho Hứa Dịch An bài một chút là tốt rồi." Diệp Oản oản liếc hắn một cái nói, "Con trai nhỏ không hiểu phong tình liền không cần nhiều lời. Nếu như cô chỉ là muốn cùng Tư Dạ Hàn cùng nhau tùy tiện ăn một bữa cơm, trực tiếp đặt trước một phòng ăn cao cấp, ăn xong rồi đi liền tốt rồi, làm gì cần phiền toái như vậy nữa chứ? Nhưng cái này là hẹn hò a, Tư Dạ Hàn là người không dính khói bụi trần gian." vừa dẫn dẫn anh ấy tới đây thể nghiệm một chút sinh hoạt của người phàm nha. Lúc này, Diệp Oản Oản tinh mắt mà nhìn thấy đồ vật trong tay nhân viên phục vụ, cảm thấy hứng thú mở miệng hỏi: "A, trong tay anh cái đó là giấy gấp sao sao?" Phục vụ bận rộn đưa ra mấy mảnh giấy gấp dài sáng long lanh, mở miệng nói: "Vâng, những thứ này là giấy màu gấp sao nhỏ. Nhà hàng chúng tôi có hoạt động, nếu khách hàng gấp ra 150 ngôi sao liền có thể trừ 30 đồng phí dùng cơm, thời gian ba vị chờ bữa ăn còn rất dài, có muốn thử một chút không? Lại tốt như vậy, còn có thể được tiền. Đoán chừng là nhà hàng sợ thời gian khách chờ đợi quá dài. Vì muốn giữ khách lại nên mới nghĩ ra trò chơi nhỏ này a. Được a được a, cho tôi đi." Diệp Oản Oản lập tức vui vẻ nhận lấy, nói xong nhìn vệ tư hạ phía đối diện, ngớ người ra làm gì vậy? Mau qua tới đây gấp sao a? Có thể được 30 đồng đấy. Tư Hạ không thường tưởng tượng nổi mà nhìn cô chằm chằm đáp lại. Cô con nghiỆa nó, đùa tôi sao? Vì 30 đồng tiền, để cho hắn lãng phí thời gian đi gấp đồ chơi giấy này. Lúc này, bên tai truyền tới một âm thanh trầm thấp, Tư Dạ Hàn ngón tay thon dài tùy ý rút ra một tấm giấy màu hồng. Gấp như thế nào, em dạy cho anh, rất đơn giản, anh xem em làm một lần khẳng định sẽ biết. Diệp Oản Oản tiến tới trước mặt của Tư Dạ Hàn, nắm tay mà bắt đầu dạy anh gấp sao giấy. Nhìn hiểu chưa, gấp xong một cái." Diệp Oản Oản hỏi, ngón tay của Tư Dạ Hàn khẽ nhúc nhích, rất nhanh, một ngôi sao nhỏ so với Diệp Oản Oản xếp còn hoàn mỹ hơn liền xuất hiện trong lòng bàn tay. "Như vậy sao?" "Đúng đúng đúng, bảo bảo, anh thật là lợi hại." Diệp Oản Oản lập tức hôn một cái trên gò má của Tư Dạ Hàn. Tư Hạ nhìn Cửu Túc nhà mình đang ở đối diện, trên người mặc bộ Âu phục đắt giá được chế tác riêng. "Gấp sao giấy." chấm chấm chấm người đang yêu đương, chỉ số thông minh có phải đều có vấn đề hay không? Chương 479. Không nỡ bỏ, thấy Tư Hạ vẫn còn ngồi bất động ở chỗ đó, Diệp Oản Oản thúc sục nói: "30 đồng không phải là tiền sao? Cửu Túc cậu còn chưa nói gì, nhanh một chút mau gấp sao đi." Nói xong liền đem một chồng giấy màu xanh da trời đưa tới chỗ Tư Hạ. Tư Hạ nhìn lấy một xấp giấy sao Diệp Oản Oản đang cầm trong tay hít sâu một hơi, chậm chạp mà nhận lấy. Cậu rốt cuộc là tới đây để làm cái quần gì? Người gấp sao tốt nhất là Tư Dạ Hàn, ngôi sao nhỏ mỗi một góc đều hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật. Sau đó là người có tài nghệ bình thường Diệp Oản Oản. Cuối cùng là giấy gấp của Tư Hạ, loang loang lổ lổ, lỏng lẻo rời rạc. Tư Dạ Hàn dùng giấy màu hồng, Tư Hạ dùng màu xanh da trời, Diệp Oản Oản dùng màu vàng. Ba người phân công hợp tác được một lúc 150 ngôi sao tất cả đều xếp xong. Diệp Oản Oản lập tức vui vẻ kêu phục vụ đi qua. Đều xếp xong cả rồi. Tiểu thư, mọi người xếp thật là đẹp mắt. Phục vụ nhìn hai túi sao màu hồng cùng màu vàng, không nhịn được tán dương. Bất quá, khi nhìn đến cái túi sao của Tư Hạ sắc mặt rõ ràng co quắp một cái. Diệp Oản Oản chính mình cũng thật sự là không nhìn nổi nói. Cái túi màu xanh da trời xếp có chút xấu. Có thể sử dụng được hay không?" Tư Hạ đang vuốt ngón tay đau nhức, nghe được lời nói này của Diệp Oản oản mặt liền đen lại. Cô ấy lại có thể ghét bỏ? Chê sao hắn gấp sống? Phục vụ ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, "Khụ khụ, không có chuyện gì, đều có thể để dùng, số lượng đủ là được." Nghe được phục vụ nói như vậy, sắc mặt của Tư Hạ mới dễ nhìn hơn vài phần. Thật vất vả gấp giấy nhiều như vậy mà không thể dùng được. Hắn thật sự có thể đem nhà hàng này phá hủy mất. Phục vụ nói xong, liền muốn đem ba túi ngôi sao nhỏ lấy đi. Diệp Oản Oản lại do dự thu tay về. "Chờ một chút, tiểu thư, còn có việc gì sao?" Phục vụ hỏi. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, mở miệng, "150 cái dùng để giảm giá 30 đồng. Vậy có phải 50 cái có thể dùng đổi thành 10 đồng hay không?" "Đúng thì a. Ồ, vậy như thế này đi." Diệp Oản Oản đem túi sao giấy màu hồng của Tư Dạ Hàn giữ lại, nhìn về phía phục vụ nói, "Cái túi này không đổi, chỉ dùng hai túi kia, có thể đổi cho tôi 20 đồng tiền." Được rồi, phục vụ theo lời Diệp Oản Oản chỉ thu hai túi ngôi sao nhỏ. Phục vụ vừa đi, Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản mở miệng hỏi, "Cái túi này làm sao không đổi?" Diệp Oản Oản cầm lấy cái kia túi ngôi sao nhỏ màu hồng, cười tươi như hoa nói, Đây chính là chủ nhân tập đoàn Tư thị. Tư gia gia chủ tự tay gấp ngôi sao a. Đột nhiên không nỡ bỏ, em muốn giữ lấy làm kỷ niệm. Đại ma đầu gấp ngôi sao giấy, thật sự là khó có được a. Tư hạ, cho nên của tôi liền có thể tùy tiện bán phải không? Chờ đợi một lúc rốt cuộc cũng đến phiên bọn họ có bàn. Thì lúc này Tư hạ đã sắp bị ngực cho thoi thóp mấy lần rồi. Trong nhà hàng không còn chỗ ngồi, trong không khí tràn ngập mùi thơm, trên bàn để hoa tươi. Trong tiệm còn có người kéo đàn violin, nhìn cũng không tệ lắm. Lúc này, trên sân khấu còn có một nữ chủ trì cùng một đôi tình nhân, dường như đang chơi trò chơi nào đó. Diệp Oản Oản rất nhanh chọn món ăn, ngay sau đó liền ở một bên chờ thức ăn, một bên chống cằm lên nhìn về phía trên sân khấu. Đây là trò chơi gì? Phục vụ bên cạnh đang đang rót nước giải thích, trò chơi này gọi thần giao cách cảm, quy tắc chính là người chủ trì dùng máy vi tính ngẫu nhiên lựa ra 10 cặp đồ vật Mỗi cặp khác biệt chiếu trên màn hình lớn, người nữ sẽ chọn một trong hai vật trên hình, người nam sẽ đoán người nữ chọn là cái gì. Tổng cộng 10 vòng, tối nay, đôi tình nhân đúng được nhiều nhất sẽ có phần thưởng. Chương 480. Tôi muốn chơi đùa, cô theo tôi." Ánh mắt của Diệp Oản oản sáng lên. "Thật ý nghĩa." Tư Hạ không hứng thú lắm mà hướng về trên sân khấu nhìn một cái rồi nói. "Buồn chán." Diệp Hoàn hoàn không thèm để ý đến phản ứng của Tư Hạ. Nhìn về phía phục vụ hỏi, "Phần thưởng là cái gì?" Phục vụ trả lời, "Đúng được nhiều nhất sẽ được tặng vé du lịch nước ngoài dành cho hai người. Nếu như có nhóm sếp cùng hạng, cũng đều sẽ được đưa cùng giải thưởng như thế, bởi vì loại trò chơi này coi như sự hiểu biết nhau giữa hai bên, cho nên cũng không có khả năng đúng hết tất cả được. Thành tích cao nhất được nhà hàng chúng tôi ghi nhận là 8 câu." Cho nên trong nhà hàng có quy định, nếu như có người đạt điểm tối đa, có thể nhận được đến một phần thưởng lớn nữa. Giải thưởng lớn là cái gì? Diệp Oản Oản lập tức hỏi. Phục vụ, 30 ngàn tiền mặt, lại có thể là tiền mặt a, thật là con sâu trong lòng cô mà. Diệp Oản Oản nghe một chút lập tức động lòng, rất muốn lên thử một chút, bất quá, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Tư Dạ Hàn không tích xuất đầu lộ diện, Mới vừa rồi cô để cho anh cùng nhau gấp sao giấy còn có thể coi là lãng mạn. Nhưng kéo anh lên sân khấu đi chơi loại trò chơi ngây thơ này liền có chút quá mức đi. Tiểu thư, hai người có thể đi lên thử vận may một chút nha." Phục vụ viên mở miệng nói. "Cảm ơn, bất quá thôi vậy, vận khí tôi khẳng định không có tốt như vậy." Diệp Oản Oản cười một tiếng mở miệng đáp lại. Lúc này, Tư Hạ đang chán đến chết bên cạnh đột nhiên mở miệng. "Cái này nhất định phải là tình nhân mới có thể tham gia sao?" Phục vụ mở miệng nói, "Hôm nay nhà hàng chúng tôi đặc biệt chuẩn bị hoạt động dành cho tình nhân. Bất quá bởi vì các vị tới quá trễ, trước mắt mấy hoạt động dành riêng tình nhân đã kết thúc. Hiện tại tiết mục này là hướng về khách thôi, chỉ cần hai người một nhóm là có thể. Vô luận là tình nhân, bạn bè hay là người thân, đều có thể tham gia chơi đùa." Từ Hạ Nghiên người chống lấy trán, Hướng về Diệp Oản Oản nhìn nói. Cựu thầm này, làm gì? Diệp Oản Oản không khỏi đột nhiên có loại dự cảm xấu. Tôi muốn chơi, cô theo tôi. Từ hạ quả quyết mở miệng nói. Diệp Oản Oản một mặt không nói gì. Cậu mới vừa rồi không phải còn nói là buồn chán sao? Từ hạ hơi nhú mày. Hiện tại liền hết rồi. Tôi muốn có 30 ngàn. Gần đây tiền tiêu vặt không đủ dùng. Nghe lời hắn làm quỷ. Hai con người tư hạ hiếp lại. Là cô dẫn tôi đi ra ngoài, chẳng lẽ liền ném tôi qua một bên sao? Là trưởng bối, ngay cả một yêu cầu nhỏ như vậy mà cũng không thể đồng ý được sao? Diệp Oản Oản không nói gì, Từ Hạ nói thật giống như là cô nguyện ý dẫn hắn cùng đi vậy. Hơn nữa cô rõ ràng cũng rất muốn chơi. Từ Hạ sâu xa nói, Diệp Oản Oản lập tức phủ nhận nói, người nào nói tôi không có muốn, cô xác định sao? 30 ngàn nha. Mới vừa rồi 30 đồng cũng không buông tha, hiện tại 30 ngàn, cô làm sao có thể không động tâm cho được? Tư Hạ rất rõ Tư Dạ Hàn sẽ không đi theo cô chơi loại trò chơi nhàm chán như thế này, cho nên mới cố ý ở bên cạnh khiêu khích, Diệp Oản Oản tự nhiên biết cái ý đồ hung ác của cậu ta. Trừng mắt liếc một cái, đã nói là tôi không chơi là không chơi. Tư Dạ Hàn nhấp một ngụm trà, trên mặt dường như cũng không có vẻ không vui, ngay sau đó đặt ly trà xuống. Nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói: "Đi chơi đi." Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời có chút kinh ngạc nháy mắt một cái, hướng Vệ thư Dạ Hàn nhìn lại, "A, nhìn tâm tình Tư Dạ Hàn hôm nay rất tốt a, lại có thể dễ nói chuyện như vậy, đồng ý cho cô theo Tư Hạ đi lên chơi trò chơi." Tư Hạ lập tức nói: "Bây giờ có thể đi chưa?" Cửu Thúc cũng đồng ý rồi, nói xong liền không đợi Diệp Oản Oản trả lời. Đối với phục vụ mở miệng Phiền anh giúp hai chúng tôi ghi danh, chờ đến lúc Diệp Oản Oản phản ứng lại, nhân viên phục vụ đã đi qua ghi tên vào danh sách xong rồi. Cùng lúc đó, cặp đôi phía trên vừa vặn kết thúc, đến phiên bọn họ đi lên. Chương 481, cậu đoán cái gì vậy hả? Bởi vì bàn của Diệp Oản Oản cách sân khấu rất gần, nên có thể trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi tham gia trò chơi. Nhìn thấy ba người trên một bàn, Người chủ trì nhất thời hai mắt tỏa sáng, đi tới hỏi, "Xin hỏi hai vị nào muốn tham gia đây?" Diệp Oản Oản chỉ chỉ Minh và Tư Hạ ngồi đối diện nói, "Hai chúng tôi, không biết hai vị là quan hệ như thế nào? Bạn bè sao?" Người chủ trì vốn muốn hỏi có phải là tình nhân hay không. Mặc dù cô bé này cùng cậu trai đối diện thoạt nhìn như là một đôi, nhưng cô cùng chàng trai bên cạnh lại rõ ràng thân mật hơn. Để ngừa Tư Hạ nói bậy bạ, Diệp Hoàn oàn vội vàng cướp lời trước trả lời. "Thân thích, chỉ ra là như vậy tốt trước khi bắt đầu. Tôi nói qua một chút, trước mắt thành tích cao nhất là 8 vòng. Các vị cần phải vượt qua số điểm này mới có thể cầm giải thưởng. Nếu như cùng điểm số đó, đến lúc đó sẽ sắp xếp để thi đấu vòng tiếp theo. Nếu như hai vị không còn vấn đề gì khác, như thế chúng ta liền bắt đầu ngay bây giờ." "Không thành vấn đề, bắt đầu đi." Tư Hạ thúc giục nói. "Không còn cách nào." Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể thuận theo lời Tư Hạ nói. Tôi cũng không thành vấn đề. Tiểu thư, xin cầm điều khiển trong tay. Lát nữa khi bắt đầu, bên trên màn hình lớn sẽ ngẫu nhiên xuất hiện hai hình ảnh. Cô sẽ phải chọn một hình trong vòng 3 giây, còn vị soái ca sẽ ở đối diện đoán ra sự lựa chọn của cô. Xong rồi chúng tôi sẽ công bố kết quả. Chủ trì đơn giản nói rõ một chút, sau đó tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu. Rất nhanh trên màn hình Hình ảnh thật nhanh chuyển động, sau đó chậm rãi ngừng lại, chỉ thấy hình bên trái là hoa hồng màu đen, hình bên phải là hoa hướng dương vàng óng. Đương nhiên kẻ tham ăn Diệp Oản Oản trong lòng quả quyết chọn hoa hướng dương. Anh chàng đẹp trai này, hiện tại xin hay đoán xem cô gái chọn cái gì? Diệp Oản Oản có chút khẩn trương nhìn chăm chăm Tư Hạ, chờ đợi câu trả lời của cậu ta. Tư Hạ nhìn lướt qua hai hình ảnh, Sau đó không chút nghĩ ngợi mà mở miệng nói, "Hoa hồng đen, chủ trì nghe vậy, một mặt tiếc nuối đáp, "Thật tiếc, đoán sai rồi, vị mỹ nữ này chọn hoa hướng dương." Nói xong, bên trên màn hình lớn xuất hiện kết quả lựa chọn, hình ảnh hoa hướng dương hiện lên. Diệp Oản Oản vỗ bàn một cái, nghiến răng nói, "Cậu, chẳng qua là ván đầu tiên mà thôi, còn rất nhiều cơ hội mà, tiếp tục cố gắng nào." Người chủ trì mở miệng nói, rất nhanh Hai hình ảnh khác đi ra, bên trái là gà vàng nhỏ, bên phải là đại bạch hổ. Cái đề này còn cần chọn gì nữa chứ, cô đương nhiên là chọn đại bạch hổ a. Chỉ nhìn biểu hiện của cô Hàn là Tư Hạ cũng biết cô rất là yêu thích đại bạch hổ. Cái đề này Tư Hạ hẳn là sẽ không đoán sai đi. Người chủ trì, tiên sinh, ngài đoán là gì? Tư Hạ, gà vàng nhỏ. Diệp Hoãn Oản, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi thích gà vàng nhỏ hả? Khụ. Hai chủ đề này khả năng có chút khó đoán. Chúng ta lại tiếp tục nào. Người chủ trì ở một bên dàn xếp, bọn họ bây giờ đã sai 2 lần rồi. Nếu như lần thứ 3 lại sai, liền khẳng định không lấy được phần thưởng rồi. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi nhìn về phía màn ảnh lớn. Rốt cuộc, hình ảnh hiện lên, bên trái là hình ảnh một khẩu súng, bên phải là hình ảnh một bó hoa tươi xinh đẹp. Diệp Oản Oản ánh mắt sáng lên. Quá tốt, cái này dễ. Diệp Oản Oản không chút do dự lựa chọn hoa tươi, sau đó mong đợi nhìn Tư Hạ. Kết quả, một giây kế tiếp liền nghe được Tư Hạ mở miệng, M416, Tư Hạ nói là cỡ khẩu súng. Diệp Oản Oản trên trán nổi lên gân xanh, rốt cuộc không thể nhịn được nữa trừng mắt về phía Tư Hạ. Con mẹ nó, cậu đoán cái gì vậy hả? Tư Hạ cũng nổi giận, tôi còn muốn hỏi cô đây, cô chọn cái gì vậy hả? Nghe hắn ngụy biện, Diệp Oản Oản nhất thời tức giận. Lựa chọn của tôi có vấn đề gì sao? Có cô gái nào hoa không chọn lại đi chọn khẩu súng. Ở đề thứ hai, cậu không nhìn ra tôi rất thích đại bạch sao? Làm sao có thể chọn gà vàng nhỏ? Còn có đề thứ nhất, hoa hồng đen là cái quỷ gì? Đen thôi ai sẽ thích? Cậu không thấy tôi đã trồng một vườn hoa hướng dương sao? Cô Tư Hạ giận đến run người, há miệng, cuối cùng vẫn là cũng không nói được gì. Chương 482 bắt đầu biết tán gái rồi, đã sai 3 câu rồi, nhất định không cầm được phần thưởng lớn nhất nữa. Hai người cũng không có tâm tình tiếp tục, trực tiếp kết thúc trò chơi. Mới vừa kết thúc trò chơi, Diệp Oản Oản liền bắt đầu cùng Tư Dạ Hàn khóc lóc. "Kệ tội, cái con gấu này làm tức chết em rồi. Dễ như vậy cũng có thể đoán sai." "Tôi không có đoán sai." Tư Hạ trầm mặt đáp, ba câu toàn bộ đều sai còn nói không sai. Diệp Oản Oản sù lông nói lại, Tư Dạ Hàn không nói gì, bàn tay rộng lớn vỗ đầu cô, vẻ mặt im lặng, bởi vì cùng Tư Hạ Cải Vã cho nên bầu không khí có chút lạnh xuống. Trên sân khấu, người chủ trì đã bắt đầu thống kê điểm số, trước mắt điểm cao nhất là 8 câu, là đôi tình nhân bàn số 23. Nếu như tối nay không có ai tiếp tục khiêu chiến tỉ phần thưởng liền thuộc về hai vị này. Tư Dạ Hàn hướng về phía cô gái đang buồn bã không vui bên cạnh nói: "Không vui sao?" Diệp Oản Oản phục hồi tinh thần lại, sắc mặt buồn bực mà mở miệng nói: "Không có, thua thì thua." Thật ra chỉ Diệp Oản Oản ngược lại cảm thấy không có gì. Đáng giận là thái độ của tiểu tử Tư Hạ kia, rõ ràng chính hắn đoán sai, còn nói là cô sai. Tư Dạ Hàn bỏ cốc nước trong tay xuống, nhìn Diệp Oản Oản mở miệng nói: "Cùng anh lên chơi một lần đi." Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời kinh ngạc nghiêng đầu hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn lại. "Cái gì?" Chơi cùng anh một lần sao? Từ Dạ Hàn làm sao có thể chơi loại trò chơi này, đó chính là anh cố ý nói như vậy, thật ra là chỉ muốn cùng cô chơi thôi sao? Nghĩ tới đây, tim của Diệp Oản Oản nhảy chậm hơn một nhịp, thật tệ cô làm sao lại phát hiện Từ Dạ Hàn bắt đầu biết cách tán gái rồi. Từ Dạ Hàn quay đầu ánh mắt dò hỏi, "Sao? Em có muốn không?" Diệp Oản Oản nhất thời ho nhẹ một tiếng, "Khụ, dĩ nhiên có thể a." Từ hạ hướng về phía Từ Dạ Hàn nhìn một cái. Sắc mặt cứng ngắc, chúng tôi có thể khiêu chiến sao?" Diệp Oản Oản vội vàng đứng dậy hỏi thăm. Ngụy Trụ Trì thấy Diệp Oản Oản là người mới vừa rồi sai liền ba câu, có chút xin lỗi mở miệng nói: "Mỗi cặp chỉ có thể tham gia một lần thôi, lần này không phải là chơi cùng cậu ta, mà là bạn trai tôi, có thể không?" Diệp Oản Oản hỏi, Ngụy Trụ Trì lúc này mới lên tiếng nói: "Cái này thì có thể, vì vậy, trò chơi lại bắt đầu một lần nữa." Diệp Oản Oản hơi có chút khẩn trương siết chặt điều khiển trong tay. Cùng lúc đó, bên trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh thứ nhất, bên trái là bánh ngọt vị ô mai, bên phải là bánh ngọt vị hạnh nhân. Hạnh nhân tư hạ lầu bầu nói, Diệp Oản Oản không để ý đến điều tư hạ nói, vội đầu chọn bánh ngọt ô mai. Cô rõ ràng thích ăn ô mai đó, cậu ta có hiểu được không? Rất nhanh, tư Dạ Hàn mở miệng đáp, "Ô mai." Diệp Oản Oản ánh mắt sáng lên, "Đúng rồi." Cái đề này rất đơn giản, Tư Dạ Hàn đoán đúng cũng bình thường thôi a." Người chủ trì trò chơi nói. "Chúc mừng a, đã đoán đúng, xin mời xem tiếp hình ảnh thứ hai." Tiếp đó, hình ảnh hiện ra, bên trái là một chiếc váy trắng, bên phải váy màu đen. Đương nhiên là váy trắng bồng bềnh như tiên rồi." Diệp Oản Oản quả quyết chọn váy trắng. "Tư Dạ Hàn, màu trắng, lại đúng rồi." Tư Hạ không nói gì nữa, mà là tìm một cây viết Ở trên khăn giấy viết cái gì đó, rất nhanh, liền hiện lên hình ảnh cho câu hỏi thứ 3. Bên trái là một chai rượu, bên phải là một ly nước trái cây. Diệp Oản Oản chọn nước trái cây. Tư Dạ Hàn, nước trái cây. Diệp Oản Oản trở nên kích động, liên tục đoán đúng 3 lần. Quả nhiên là tình nhân. Thần giao cách cảm, đã liên tục đoán đúng 3 lần rồi nha. Chủ trì cười nói, Diệp Oản Oản cười híp mắt, tâm tình thật tốt. Quả nhiên cô với tư dạ Hàn tương đối ăn ý a. Chương 483. Hình ảnh cuối cùng, hình ảnh thứ tư, bên trái là rau cần, bên phải là rau thơm. Diệp Oản Oản nhớ tư dạ Hàn không thích ăn rau cần. Vì vậy quả quyết chọn rau thơm. Quả nhiên, lần này tư dạ Hàn vẫn đoán đúng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ có hy vọng cầm được phần thưởng a. Vốn là mọi người cũng chỉ xem náo nhiệt một chút thôi. Nhưng dần dần toàn bộ đều bắt đầu xem hết sức chăm chú. Bởi vì Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn lại liền một mạch đáp đúng 8 câu liên tục. Đến chính Diệp Oản Oản cũng trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Tư Dạ Hàn phía đối diện, má nó, Tư Dạ Hàn, giúp biết đọc tâm thuật sao? Mặt của Tư Hạ vốn đang một mực chẳng thèm quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau khi hai người bên kia trả lời đúng 8 câu, sắc mặt của cậu ta rốt cuộc cũng đã thay đổi. Đối tình nhân này thật là lợi hại, lại có thể trả lời đúng liên tiếp 8 câu như vậy. Hiện tại chỉ còn lại 2 câu, nếu như lại đúng thêm một câu nữa, thì có thể đạt được hạng nhất rồi. Nếu như đúng cả hai, liền có thể nhận được giải thưởng đặc biệt lớn nha." Người chủ trì kích động mở miệng nói. Những khách hàng khác ở cửa cũng đều cảm thấy hứng thú mà nhìn về hai người. Tuấn nam mỹ nữ, lại có thể ăn ý như vậy, quả thực là may mắn một đời a. Hình ảnh thứ 9 Mời xem màn hình, nương theo âm thanh người chủ trì, bên trên màn hình lớn chậm rãi hiện ra hình ảnh khác. Bên trái là khói bếp lượn lờ, bên phải là biển sao trời mênh mông. Nhìn hai hình, Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, cảm thấy tính cách của mình tương đối phù hợp với cuộc sống an nhàn sinh hoạt bình thường. Vì vậy liền chọn bức ảnh thứ nhất, Tư Hạ tự nhủ lẩm bẩm, tấm thứ hai, Diệp Oản Oản đã nghe được Tư Hạ lẩm bẩm nhiều lần. Kết quả tất cả đều sai. Quả thực là đối với cậu ta không còn gì để nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái tên này có thể tránh tất cả câu trả lời đúng. Cũng là quá tuyệt rồi. Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn mở miệng, "Tấm thứ nhất. Trả lời chính xác, trời ạ, đã đúng câu thứ 9 rồi kìa. Đã phá kỷ lục cao nhất của nhà hàng chúng tôi rồi. Còn đề cuối cùng, hai vị này là cặp tình nhân vô cùng ăn ý. Rốt cuộc có thể đáp đúng hay không đây?" thật để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Người chủ trì là tôi cũng đã có chút khẩn trương rồi đây. Người chủ trì khoa trương hít thở sâu, sau đó mở ra hình ảnh cuối cùng. Trời ơi, cô và Tư Dạ Hàn đã đáp đúng cả 9 đề rồi. Diệp Oản Oản ngơ ngác trợn to hai mắt, tim bắt đầu đập bịch bịch. Rốt cuộc, hai hình ảnh thứ 10 hiện ra. Cái hình ảnh thứ 10 này có chút đặc biệt, hai hình ảnh trên đều là khẩu súng, hơn nữa hai cây súng cơ hồ giống nhau như đúc. Diệp Hoàn hoàn nhất thời có chút không biết nói gì, đây rốt cuộc là thần giao cách cảm hay là tìm điểm khác biệt giữa hai hình vậy trời? Hai cái hình ảnh này thoạt nhìn rõ ràng giống nhau như đúc. Quả nhiên giải thưởng lớn không phải dễ dàng cầm được, đến người chủ trì khi nhìn hình ảnh cũng có chút sửng sốt. Khụ, cái đề tài này, tựa hồ có hơi khó khăn một chút, hai cây súng này dường như giống nhau như đúc, chỉ có nơi tay cầm cùng họng súng có chút xíu khác biệt. Không biết vị mỹ nữ này sẽ chọn hình nào đây." Diệp Oản Oản tỉ mỉ quan sát nhiều lần, cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không. Mặc dù hai hình ảnh giống nhau như đúc, nhưng ánh mắt của cô từ đầu đến cuối không nhịn được liền dừng lại ở hình thứ nhất. Cảm thấy bức ảnh kia thoạt nhìn tương đối thân thiết, kỳ quái, Diệp Oản Oản chọn nửa ngày cũng không chọn được. Cuối cùng liền chọn theo trực giác, dù sao hình thứ nhất bộ dáng thoạt nhìn tương đối thuận mắt chính là không biết lần này Tư Dạ Hàn có thể đoán được hay không. Mấy thứ khác còn có thể thông qua sinh hoạt cùng sự ăn ý giữa bọn họ mà đoán được một chút dấu vết, nhưng hai hình ảnh này lại hoàn toàn chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi. Cuối cùng, sau khi hít sâu một hơi, Diệp Oản Oản ở dưới bàn nhấn chọn hình ảnh thứ nhất. Chương 484, thần giao cách cảm, Tư Hạ ở một bên vẻ mặt đang vô cùng u ám. Một mực cục xuống bàn, giờ phút này lại đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt híp lại mà nhìn chằm chằm màn hình. "Câu M20000?" Diệp Oản Oản nghe vậy, có chút kinh ngạc hướng về Tư Hạ nhìn lại, thật đúng là hiếm thấy, lần này Tư Hạ lại có thể đoán đúng, thật sự là quá khó tin rồi. "Bất quá, câu M20000 là cái gì? Chẳng lẽ là kích cỡ của súng lục sao? Là thứ gì vậy?" Diệp Oản Oản theo bản năng lẩm bẩm hỏi ra lời. Tư Hạ ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái, cô chọn tấm ảnh kia, Diệp Oản Oản, a, cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn cũng hướng về màn ảnh lớn nhìn lại, mấy lần trước anh cơ hồ đều chọn trong vòng 1 giây, nhưng lúc này đây, anh suy nghĩ có vẻ hơi lâu, con ngươi đen trầm thâm thúy của anh nhìn chằm chằm vào màn hình, đáy mắt hiện lên ánh sáng không rõ, người chủ trì thấy vậy, khẩn trương mở miệng nói, hình ảnh cuối cùng rồi. Sự lựa chọn của cô gái này sẽ là gì? Và không biết bạn trai của cô ấy có thể đoán được hay không? Hiện tại thời gian đếm ngược còn lại 5 giây, cần phải trả lời nhanh một chút. 5, 4, 3, 2, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, tim sắp nhảy đến cổ rồi. Cuối cùng, cơ hội là 1 giây trước khi kết thúc thời gian đếm ngược. Tư Dạ Hàn rốt cuộc mở miệng nói, "Hình thứ nhất, trong nhà hàng không hiểu sao lại yên lặng một giây đồng hồ." Tất cả mọi người đều hướng về hướng người chủ trì nhìn lại. Chỉ thấy, người chủ trì đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó kích động đến trợn to hai mắt, mở miệng nói: "Chúc mừng vị tiên sinh này, anh đã trả lời đúng rồi." Cùng lúc đó, bên trên màn hình lớn xuất hiện lựa chọn của Diệp Oản Oản. Quả nhiên là hình thứ nhất, trong nhà hàng, tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả mọi người đều làm một mặt hâm mộ, quá nghịch thiên đi, thậm chí đúng cả người đề Cái này cần bao nhiêu ăn ý chứ? Anh chàng này biết đọc tâm thuật sao? Hay là đã xem qua tất cả đề mục trong kho này trước đó rồi? Đi sang một bên đi, trong kho này có hơn mấy trăm đề mục đấy, làm sao xem hết được? A a a, thật hâm mộ, anh là tên khốn kiếp, hai chúng ta đi lên chỉ đúng có hai đề. Anh đối với em rốt cuộc có phải tình yêu thật sự hay không vậy? Chính người chủ trì cũng vô cùng kích động, lúc này Đột nhiên có một nhân viên đi lên sân khấu, đối với người chủ trì nói mấy câu. Người chủ trì sau khi nghe xong, vui vẻ hướng đến các vị khách hàng giải thích, ông chủ chúng tôi là người yêu thích súng ống, thích sưu tầm đủ loại hình ảnh về súng ống, mới vừa giải thích rằng hai hình ảnh này không phải cố ý làm khó mọi người, mà là hai cây súng trong hình nhìn giống nhau như đúc. Trên thực tế thì một cái là súng thật, một cái là giả, súng thật là hình thứ nhất. Người chủ trì nói xong, nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi, vị tiểu thư này chẳng lẽ cũng là người có cùng sở thích? Nhận ra trong hình thứ nhất lá hàng thật, đối mặt với câu hỏi của người chủ trì, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ cười nói, tôi không hiểu những thứ này, hoàn toàn là đoán mò thôi. Người chủ trì cười nói, hai vị quả nhiên là thần giao cách cảm, như thế, chúc mừng hai vị đạt được giải thưởng đặc biệt của tối nay. Đồng thời cũng chúc hai vị có thể hòa thuận vui vẻ dàng long đầu bạc, Diệp Oản Oản cảm ơn, người chủ trì lại tiếp tục chúc mừng. Ngay sau đó cũng trao luôn giải thưởng tại chỗ. Sau khi cơm nước xong, Diệp Oản Oản kéo Tư Dạ Hàn đi, tâm tình vô cùng tốt vì thắng được 30 ngàn đi ra khỏi nhà hàng. Cục Cưng, chúng ta quả nhiên là thần giao cách cảm, trời sinh một đôi a. Kiếp trước Diệp Oản Oản biết rõ Tư Dạ Hàn đối với mình có sự chiếm hữu cực mạnh. Đối với cô hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Cô đã từng rất ghét cảm giác bị nắm trong tay như vậy. Nhưng hôm nay thông qua cái trò chơi nhỏ này, cô lại đột nhiên lại có cảm giác khác biệt, loại cảm giác được hiểu rõ này dường như cũng không phải là quá khó tiếp nhận như thế. Ngược lại, để cho cô cảm thấy thật tốt a." Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang hài lòng. Lòng dường như có chút không yên nói, "Vui vẻ là được rồi." Tư Hạ nghe vậy, mặt lộ giễu cợt khẽ xì một tiếng, "A, thần giao cách cảm." Diệp Oản Oản nghe vậy, lập tức sụ mặt nghiêng đầu trợn mắt nhìn Tư Hạ một cái rồi nói: "Tôi còn chưa có trời cậu thì thôi đi, cậu rốt cuộc làm thế nào mà có thể hoàn hảo tránh được tất cả câu trả lời chính xác thế?" Tư Hạ trầm mặt, "Ai nói là tôi sai?" Diệp Oản Oản khóe miệng hơi co rút, "Dạ dạ dạ, cậu dù gì cũng đúng được đề cuối cùng, hơn nữa còn là bởi vì khả năng nhìn nhận đối với súng ống của Tư Hạ khá rõ, nên mới nhận ra được súng thật." Vì thế mới đoán được cô chọn hình thứ nhất mà thôi. Chương 485. Không giống bình thường, bị Diệp Oản Oản chửi thật lâu, Tư Hạ khó có khi không cùng cô cãi vã, ngược lại chỉ trầm mặc, quanh thân quanh quần một củ khí tức xa lạ, tài xế lái xe đến nhà của Tư Hạ trước, sau khi khi xe dừng lại, Diệp Oản Oản từ trong số tiền thưởng rút ra tờ 100 đồng rồi nói: "Tới đây, cháu trai, cho cậu tiền tiêu vặt nè." Tư Hạ nhìn thấy Diệp Oản Oản đưa tới tờ 100 đồng, khóe miệng hơi rút lại, mặc dù vẻ mặt ghét bỏ nhưng vẫn nhận lấy. Trong gió đêm, Tư Hạ đứng ở bên ngoài cửa xe, ánh mắt lạnh như băng hướng về Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Ngay sau đó ánh mắt lại rơi vào trên mặt của Diệp Oản Oản. Cô gái ngum ngốc, không biết tại sao lại bị chửi. Diệp Oản Oản nhất thời tối sầm mặt lại, cái tên tiểu tử này có phải thích bị ăn đòn hay không vậy? Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Tư Hạ đã xoay người biến mất ở trong bóng đêm. Sau khi đưa Tư Hạ về, xe rất nhanh lái về Cẩm Viên. Trở lại Cẩm Viên, thời gian đã rất muộn rồi. Diệp Oản Oản lập tức thúc giục Tư Dạ Hàn đi ngủ đúng giờ. Nằm ở trên giường, Diệp Oản Oản có chút không ngủ được, ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu. Trong đầu đều là những hình ảnh trong trò chơi hôm nay. Thật ra thì thời điểm lựa chọn, rất nhiều hình cô đều thiếu chút nữa chọn ngược lại, cuối cùng là theo thói quen thường ngày để cho Tư Dạ Hàn có thể đoán được, mới lựa chọn trả lời khác đi, bất quá loại tình huống này cũng không có gì kỳ quái. Dù sao sở thích của một người, thói quen cùng hành vi đều có thể thay đổi được, khiến cô không an tâm chính là cô luôn cảm thấy tối nay phản ứng của Tư Hạ có chút quái lạ. Ngay cả thái độ của Tư Dạ Hàn dường như cũng có chút không giống bình thường. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản theo bản năng nhìn về phía người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Tư Dạ Hàn lúc ngủ vẫn vậy, phi thường an tĩnh. An tĩnh có lúc cơ hồ sẽ làm cho người khác xem nhẹ. Cho nên mặc dù đã cùng giường chung gối thời gian dài như vậy rồi, Diệp Oản Oản vẫn sẽ cảm giác không quen, thỉnh thoảng cô thậm chí còn nghĩ, cái tên này quả nhiên là không gần nữ sắc, cô phát hiện sự tồn tại của mình cùng một cái gối ôm chẳng khác gì nhau. Diệp Oản Oản lật sang một bên suy nghĩ lung tung, dường như bị cô làm ồn, người bên cạnh đột nhiên đưa tới một cánh tay đem cô ấn vào trong ngực, trong phút chốc, khuôn mặt gần sát một mảnh ngực rắn chắc, trong tai vang lên tiếng tim đập, từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ, giống như đánh trống, diệp oản oản sững sốt mấy giây, ngay sau đó thoáng thở đầu ra, kết quả, mới vừa ngẩng đầu, liền đối mặt một ánh mắt đầy vẻ thanh tình, trong bóng tối, tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, vô cùng sâu lược, phảng phất lại trở về khoảng thời gian trước khi cô sống lại. Giống như gông xiềng trằng chịt cùng thiên la địa võng, điên cuồng đưa cô vô giam cầm trong thế giới chỉ thuộc về anh mà thôi. Ánh mắt như thế khiến Diệp Oản Oản hơi nhíu mày lại. Đáy lòng theo bản năng dâng lên cảm giác muốn thoát ra. Hít, hey, có phải làm ồn đến anh hay không? Không đợi Diệp Oản Oản nói xong, không hề có báo trước, liền cúi đầu, đôi môi mang theo hơi lạnh trong nháy mắt cắn nuốt thanh âm của cô. Con ngươi của Diệp Oản Oản chợt co rúc lại, ngẩn người ra đó. Cùng lúc đó, tư dạ hàn lại bắt đầu động, bên hông bị một bàn tay rộng lớn thăm dò vào, lòng bàn tay thô cứng trực tiếp đụng chạm da thịt cô, gần như thô lỗ dùng sức xong rồi, đồng thời nụ hôn cũng càng lúc càng mất khống chế, công thành chiếm đất, tại khoang miệng của cô càn quét, hung hăng gặm nhắm miệng lưỡi của cô, cơ hồ muốn đem cô nuốt vào bụng. Chương 486: Không định sinh con, từ khi cô trọng sinh tới nay Sau đó lại thuận theo, không hề chống đối, nhất là lúc Tư Dạ Hàn được chẩn đoán chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ thì tính tình của Tư Dạ Hàn ôn hòa hơn không ít. Cô cơ hồ đã quên đi tính tình chân thật của anh là gì rồi. Nhưng vào giờ phút này, hết thảy những ký ức đáng sợ xảy ra với anh trong nháy mắt bị đánh thức. Cướp đoạt, hùng ác, điên cuồng, ý muốn khống chế gần như bệnh hoạn, Tư Dạ Hàn đã rất lâu không có như vậy rồi. Tại sao đột nhiên tâm tính lại mất khống chế như vậy chứ? Hôm nay rõ ràng chưa từng xảy ra sự tình gì kích thích anh mà ngược lại bầu không khí đang rất vui vẻ mà. Đối mặt với loại trạng thái này của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản hoàn toàn không dám phản kháng. Nếu không, tất cả những gì mà cô cố gắng trong khoảng thời gian này đều sẽ thất bại trong gang tấc mất. Huống chi cô đã sớm quyết định không cùng anh đối nghịch nữa nên cô cũng đã từng chuẩn bị tâm lý. Chuyện này là không thể tránh. Oản Oản bên tai truyền tới tiếng thở dốc trầm thấp của Tư Dạ Hàn. Khác với sự thanh lãnh ngày thường, ngược lại trong âm thanh này tràn đầy tình dục, Diệp Oản Oản bởi vì khẩn trương mà căng thẳng đến cực hạn. Bởi vì âm thanh khẽ gọi mà trong chớp mắt sợ run lên. Có nhớ lời của anh không? Cái cái gì? Diệp Oản Oản thần sắc hoảng hốt, "Trớ tin hắn, trớ tin ai?" Đầu óc của Diệp Oản Oản một mảnh trống rỗng, hoảng hốt rất lâu, rốt cục mới hiểu được Tư Dạ Hàn đang nói gì, ý của anh là chớ tin lời nói của Tư Hạ, cô nhớ sau khi bản thân sống lại. Đời trước Tư Hạ không hề xuất hiện, đời này chẳng biết tại sao đột nhiên bắt đầu chủ động tiếp cận cô. Vào lúc đó, Tư Dạ Hàn có nói với cô lời như vậy, muốn cô không nên tin Tư Hạ. Diệp Oản Oản không suy nghĩ nguyên do, chẳng qua là trong tiềm thức cô cảm nhận được cảm giác an toàn trên người Tư Dạ Hàn mang đến cho cô thôi. Một loại cảm giác không rõ nguyên nhân Trực giác nói cho cô biết, vô luận trên thế giới này ai muốn hại cô, người kia cũng không có khả năng là Tư Dạ Hàn. Diệp Oản oản ngẩng mặt lên đáp, "Ừ, em chỉ tin tưởng anh." Đáy mắt của cô giống như chứa một trận mưa lớn, làm một chút lệ khí trên người Tư Dạ Hàn đều bị ánh mắt của cô dập tắt. Còn người cũng dần dần trở nên thanh tĩnh hơn, giống như vừa trải qua một trận chiến cực kỳ hao phí tinh lực. Cơn giận bạo phát trên mặt Tư Dạ Hàn dần dần lắng xuống. Truyền thành mệt mỏi nồng đậm, thấy Tư Dạ Hàn chậm rãi nhắm mắt lại, Diệp Oản Oản thở phào một cái. Tại sao Tư Dạ Hàn lại kiêng kỵ Tư Hạ như vậy chứ? Diệp Oản Oản theo bản năng mà nghĩ đến người giật dây nút đằng sau Tư gia. Khoảng thời gian này cô nghiên cứu rất nhiều về những tộc lão cùng các phe phái. Thế lực kiểm soát Tư gia, từ đầu đến cuối không hề có đầu mối nào, chẳng lẽ người này cùng Tư Hạ có liên quan? Tư Hạ là đích tôn duy nhất nắm giữ quyền thừa kế còn sót lại. Muốn tranh đoạt chức gia chủ không phải không có khả năng. Bây giờ xem ra, mối quan hệ của Tư Hạ cùng Tư Dạ Hàn là thủy hỏa bất dung rồi. Chẳng qua là, cô luôn cảm thấy Tư Hạ không giống như là loại người máu lạnh đến cả lão Thái Thái cũng sẽ hạ thủ. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản bỗng nhiên phát hiện, trong đầu mình đều là chuyện của Tư Dạ Hàn, rõ ràng vốn là cô chỉ vì tạm thời trấn an Chờ anh một ngày nào đó đối với mình hết hứng thú. Nhân cơ hội rời đi, nhưng bất tri bất giác, lại phát hiện sự ràng buộc giữa cả hai ngày càng sâu. Diệp Oản Oản đang suy nghĩ lung tung, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của Tư Dạ Hàn. Bà nội hy vọng chúng ta sinh một đứa nhỏ. Sau khi nghe rõ lời nói của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản bởi vì kinh sợ, trong bóng tối ánh mắt nhất thời trợn to. Cái cái gì? Muốn sinh một đứa nhỏ? Kết hôn còn chưa có, làm sao lại nhảy đến chuyện sinh con rồi? Tựa hồ là cảm thấy được sự cứng ngừi của cô, giọng nói của Tư Dạ Hàn khôi phục sự thanh lãnh, "Yên tâm, anh không có ý định đó." Chương 487, có thể xem xét, không biết có phải đúng hay không, mà cô lại nghe được trong lời nói của Tư Dạ Hàn phảng phất có ý như anh nhất định sẽ chết. Chân mày Diệp Oản oản khẽ cao lại, Cô biết Tư Dạ Hàn không có ý muốn sinh con, dù sao kiếp trước cô cùng Tư Dạ Hàn kết hôn 7 năm cũng không có con, là bởi vì biết bản thân mình không sống lâu, cho nên mới không muốn sao. Đời này, bọn họ thậm chí còn chưa kết hôn. Lấy thân phận, bối cảnh hiện tại của cô, chỉ mới làm bạn gái của Tư Dạ Hàn cũng đã khiến cho những tộc lão Tư gia bất mãn. Nếu cô trở thành đương gia chủ mẫu thật sự, không thể nghi ngờ sẽ trở thành đối tượng bị công kích nhiều nhất mất kiếp trước, nếu không phải là vì việc cô cùng Cố Việt Trạch kích thích, Tư Dạ Hàn có lẽ sẽ không cùng cô kết hôn sớm như vậy. Bởi vì tại thời điểm đó hoàn toàn không thích hợp, nhưng anh lại sử dụng cương quyền của mình kết hôn cùng cô, khiến cả gia tộc phản đối. Nhớ đến kiếp trước, thời điểm bọn họ ly dị, thân thể của Tư Dạ Hàn đã như đèn cạn dầu, mâu thuẫn gia tộc trở nên gay gắt đến mức không thể điều hòa được. Các thế lực minh tranh ám đoạt Nội bộ tư gia trở nên hỗn loạn vô cùng, bên ngoài cũng bị một thế lực không rõ công kích. Đời này, vô luận là xuất phát từ cái gì, cô cũng không hi vọng dẫm vào vết xe đổ để cho sự tình phát triển như thế. Huống chi là chuyện sinh đứa nhỏ, cho dù là tình trạng thân thể của Tư Dạ Hàn hiện tại hay là chính bản thân cô, đều không cách nào gánh vác được một sinh mạng mới. Thần sắc Diệp Oản Oản hơi trầm trúng, em cũng không nghĩ đứa bé thích hợp ra đời tại thời điểm bây giờ ánh trăng theo cửa sổ soi vào, bên cạnh, trên mặt của Tư Dạ Hàn phảng phất một tầng băng sương. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng mở miệng, "Lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, thật sự là không thích hợp có con. Đây là đối với một sinh mạng không chịu trách nhiệm, huống chi tình trạng thân thể của anh như vậy, chẳng lẽ anh không chỉ nghĩ để cho em làm quả phụ, còn muốn để cho em làm mẹ đơn thân sao?" Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản dừng một chút, tiếp theo sau đó mở miệng nói, Nếu là, nói ra hai chữ này, Diệp Oản Oản hồi lâu cũng không mở miệng nói tiếp, con ngươi Tư Dạ Hàn như hồ sâu tĩnh mịch hơi hơi nổi sóng, hướng về phía cô nhìn lại, lặng lặng chờ đợi lời kế tiếp của cô. Thật ra thì khi Diệp Oản Oản vừa nói ra khỏi miệng cũng có chút hối hận, nhưng một mực bị ánh mắt của Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm, vì vậy chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, nếu là, nếu là anh dưỡng tốt thân thể rồi, thì có thể xem xét tiếng nói của cô rơi xuống trong nháy mắt, đáy mắt lạnh lùng như mặt hồ phản chiếu ánh trăng chợt thoáng một cái. Bề thành mảnh vụt, ánh mắt kia tựa hồ là không tưởng tượng nổi, ngương mắt nhìn cô chằm chằm, giống như muốn nhìn vào chỗ sâu nhất trong linh hồn cô. Trong lòng Diệp Oản oản run lên, theo bản năng lấy tay bịt con ngươi làm làm người ta không khỏi tâm hoảng ý loạn của Tư Dạ Hàn. Túc dục nói, "Cho nên a, không cho nói chuyện với em nữa, nhanh đi ngủ đi." Tư Dạ Hàn giơ tay lên, cầm lấy tay nhỏ đang che mắt mình, đem áp vào lồng ngực của anh. Nhịp tim truyền vào lòng bàn tay dường như rất nhanh. Một hồi lâu sau, trong đêm khuya tĩnh lặng, vang lên thanh âm khàn khàn của Tư Dạ Hàn. "Được, thời điểm anh nói chuyện khiến cho lồng ngực hơi hơi rung động." Bàn tay diệp oản oản để trong ngực anh không khỏi một trận nóng lên. "Rất nhanh, bên người liền truyền đến tiếng hít thở vững vàng đều đều." Tay của Diệp Oản Oản vẫn một mực bị bao bọc bởi lòng bàn tay của anh. Cảm thụ rõ ràng nhịp đập có quy luật của con tim. Diệp Oản Oản nghiêng đầu hướng về phía người đàn ông đang ngủ kia nhìn một cái. Ai oán thở dài, có cần phải nghe lời như vậy hay không chứ? Sau đó anh lại có thể thực sự ngủ thiếp đi bình ổn như thế được sao? Hiện tại thì tốt rồi, đến phiên cô mất ngủ. Chương 488: Bệnh tình Sáng ngày thứ hai, lúc Diệp Oản Oản tỉnh lại trên giường đã không thấy bóng người. Tư Dạ Hàn đã dậy rồi. Diệp Oản Oản cầm lấy điện thoại di động nhìn một cái. Cũng đã gần trưa mất tiêu rồi. Đoán chừng là bởi vì tối hôm qua cô mất ngủ, cho nên hôm nay mới dậy muộn như thế này đây. Diệp Oản Oản ở trên giường ngồi yên một hồi, sau đó xoa xoa đầu đi xuống giường, thời điểm đi ngang qua thư phòng, Diệp Oản Oản nhìn thấy hai cô hầu gái đang đứng ở cửa xì xào bàn tán, thiệt hay giả vậy, cô vừa mới đưa vào, cửu gia ngay lập tức đã uống sao? Đúng vậy, khi đó cửu gia đang làm việc, đoán chừng là chuyện tương đối khó giải quyết, sắc mặt rất đáng sợ. Tôi vốn là đã chuẩn bị lui ra ngoài chờ lát nữa đi vào. Kết quả, cửu gia đột nhiên đem tôi gọi lại, để cho tôi đem thuốc bưng qua. Một giây đều không có trì hoãn trực tiếp uống hết luôn. Không phải chứ, vận khí của cô cũng quá tốt rồi a cách đó không xa, Diệp Oản Oản nghe được liền có cảm giác an tâm, người nào đó rốt cuộc có chút giác ngộ rồi, đúng hạn uống thuốc, chuyện này đã không cần lo lắng nữa rồi, trọng yếu nhất là giấc ngủ cũng có thể được bảo đảm. Bây giờ còn cần giữ tâm tình ôn hòa, kỵ nóng kỵ giận kỵ mệt nhọc, tất cả những thứ này thiếu một thứ cũng không được, nhắc tới mấy điều trên thì đối với người bình thường đều là chuyện có thể làm được hết sức dễ dàng chẳng qua là mỗi cái đó đối với Tư Dạ Hàn mà nói đều dị thường chật vật. Hiện tại khó giải quyết nhất chính là kỵ mệt nhọc, Tư Dạ Hàn không tin bất luận kẻ nào, tất cả mọi chuyện đều tự thân giải quyết, chuyện này căn bản là không cách nào tránh khỏi. Chính vì vậy, thân thể của Tư Dạ Hàn mới bị cạn kiệt đến ác liệt như vậy. Kiếp trước cả người đều bị rút cạn. Không còn cách nào khác, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Vị trí của Tư Dạ Hàn càng cao thì nhất định phải chịu đựng những chuyện này. Nếu muốn để cho anh hiện tại ngay lập tức bất chấp tất cả vung tay đem tất cả mọi chuyện đều buông xuống. Cái này rõ ràng không thực tế lắm, rốt cuộc làm thế nào mới có thể khiến cho anh không hao phí tâm lực nữa? Diệp Oản Oản đứng ở ngoài cửa, nhìn Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng ho khan, tâm tình lại trở nên trầm trọng, chuyện này cô tạm thời không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể tận lực thúc dục anh nghỉ ngơi đúng giờ. Chờ lần sau thời điểm Tôn Bách Thảo tới kiểm tra định kỳ cho Tư Dạ Hàn. Nhìn một chút tình huống của anh rồi lại nói tiếp, "Đảo mắt đã đến ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ." Diệp Oản Oản, lão thái thái đi cùng Tư Dạ Hàn đến trụ sở riêng của Tôn Bách Thảo để kiểm tra toàn diện cho Tư Dạ Hàn. Hôm nay cách lúc Tôn Bách Thảo chẩn đoán cho Tư Dạ Hàn chỉ còn sống được nửa năm đã qua thời gian nửa tháng. Diệp Oản Oản ngồi cùng lão thái thái, tâm tình phức tạp chờ ở bên ngoài phòng kiểm tra. Bà nội Bà đừng gấp, khoảng thời gian này A Cử uống thuốc nghỉ ngơi đúng hạn. Tâm tình cũng rất ổn định, nói không chừng có cải thiện, nghe Diệp Hoàn Hoàn an ủi. Lão thái thái biết trong khoảng thời gian này Diệp Hoàn Hoàn vẫn một mực ở bên người cháu trai. Vỗ vỗ mờ u bàn tay của cô, thở dài một tiếng rồi nói, chỉ hy vọng như thế thôi. Hứa dịch ở một bên nhìn chằm chằm cánh cửa kim loại đang đóng chặt. Tâm tình cũng vô cùng lo lắng. Khoảng thời gian này hắn đã nhìn thấy tận mắt Diệp Oản oản hao tâm tổn trí ra sao để giúp Cửu gia điều dưỡng thân thể. Nhưng thân thể của Cửu gia thiếu hụt không phải là chuyện một ngày hai ngày. Hơn nữa đều đã bắt đầu có biến chứng, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền có thể bồi bổ lại được. Lần này kiểm tra sợ rằng kết quả vẫn không lạc quan lắm. Biết bát hơn chính là, chuyện Cửu gia bệnh đã được thêm dầu thêm mỡ truyền đi. Cơ hồ cả gia tộc đều biết được sợ rằng không thể lừa gạt nổi nữa. Chờ suốt 1 giờ, cánh cửa sắt trước mặt rốt cuộc cũng mở ra. Tư Dạ Hàn sắc mặt trắng nhờ từ bên trong đi ra. A cười, Diệp Oản Oản lập tức đi qua đỡ anh. Tối hôm qua nhiệt độ hơi thấp hơn so với bình thường. Tư Dạ Hàn chẳng qua chỉ là hơi hơi bị lạnh, kết quả buổi sáng ngay lập tức bị cảm. Sức đề kháng của anh đúng là đang càng ngày càng nhanh chóng giảm đi mà. Chương 489 cấy ghép khí quan, lão thái thái nhìn về phía Tôn Bách Thảo đang từ bên trong đi ra. Âm thanh khẽ run mà mở miệng, "Tôn lão, thân thể của a cửu thế nào? Có chuyển biến tốt hơn không?" Tôn Bách Thảo mang theo mấy người đến tiền sảnh ngồi xuống. Xem xét thật lâu, mới mở miệng nói, "Bởi vì lúc trước tôi dự đoán thân thể cửu gia, khí quan có thể đã bắt đầu bị suy kiệt, cho nên lần này cố ý để cho cậu ấy tới kiểm tra cặn kẽ hơn." Kết quả Kết quả như thế nào? Lão Thái Thái lập tức truy hỏi. Diệp Oản Oản cũng nôn nóng mà nhìn về hướng Tôn Bách Thảo. Tôn Bách Thảo mở miệng nói: "Thân thể của Cửu gia đúng là có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt." Không đợi lão Thái Thái mừng rỡ, liền nghe được Tôn Bách Thảo nói tiếp, giọng nói càng thêm ngưng trọng mở miệng nói: "Nhưng mà tốc độ chuyển biến này đối với Cửu gia mà nói, không khác nào muối bỏ biển, thân thể Cửu gia giống như là một trận lửa lớn không ngừng lan tràn." chỉ một giọt nước, căn bản là không có cách dập tắt. Mới vừa rồi tôi đã kiểm tra thân thể cậu ấy, nhiều chỗ khí quan quả nhiên đã bắt đầu suy kiệt, nhất là gan và thận, tình hình tương đối nghiêm trọng. Lão Thái Thái nghe vậy, thân hình lung lay, nhất thời ngã ngồi ở trên ghế gỗ, trái tim dập oẳn oẳn cũng không khỏi co rút một trận. Vẫn là không được sao? Hứa Dịch khẽ thở dài một tiếng. Bịu Tình quả nhiên như vậy, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, khí quan bắt đầu suy kiệt. Vậy phải làm thế nào?" Lão Thái Thái cố gắng tự trấn định, hỏi, Tôn Bạch Thảo trả lời: "Chỉ có thể cấy ghép thay đổi khí quan thôi. Hơn nữa, tôi đề nghị càng sớm càng tốt, vì trong 3 tháng tới, khí quan sẽ hoàn toàn suy kiệt, sau đó có phải là sẽ khỏe lại hay không?" Lão Thái Thái lập tức hỏi. Tôn Bạch Thảo lắc đầu, "Cấy ghép khí quan trị ngọn không trị gốc, thân thể cửu ra như một mảnh đất cằn cỗi, một đóa hoa khô héo rồi." Một lần nữa cấy ghép một đóa hoa khác, bất quá cũng chỉ có thể giữ sinh mạng ngắn ngủi mà thôi. Nhưng mà, cấy ghép khí quan đã là phương pháp duy nhất trước mắt của chúng ta rồi. Mặc dù có biện pháp, nhưng biện pháp này lại không khác nào uống rượu giải khát. Diệp Oản Oản không nghĩ tới, sự tình vẫn là phát triển giống như trong kiếp trước, từ lúc trọng sinh cho tới nay, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như giờ phút này. Rõ ràng đã dùng hết toàn lực nhưng vẫn như cũ không cách nào thay đổi được vận mệnh cùng kết cục. Nhất định phải cấy ghép khí quan, không có biện pháp khác sao?" Diệp Oản Oản không cam lòng truy hỏi. Tôn Bách Thảo mở miệng nói: "Dựa theo bệnh tình của Cửu thiếu gia, trước mắt quả thật chỉ có thể như thế mà thôi." Diệp Oản Oản nắm chặt ngón tay, ánh mắt rõ ràng phát sáng lên, mở miệng nói: "Tôn lão tiên sinh, ngài mới vừa rồi cũng đã nói, thân thể của A Cửu đã bắt đầu chuyển biến tốt, nếu như trong vòng 3 tháng, tôi có thể để cho thân thể của anh ấy tiếp tục dưỡng. Hơn nữa điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất thì sao? Nhìn vào ánh mắt chắc chắn của Oản Oản, Tôn Bạch Thảo chần chờ trong chớp mắt, cái này, sau khi cẩn thận suy nghĩ, Tôn Bạch Thảo mở miệng đáp, trên lý thuyết mà nói, nếu quả thật có thể ở trong thời gian ngắn như vậy điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, để cho chức năng của các khí quan trong cơ thể từ từ khôi phục, dĩ nhiên là có thể không cần phẫu thuật. Nhưng khả năng này thật sự là cực kỳ nhỏ. Diệp Oản Oản, nhưng như vậy vẫn là có khả năng. Không phải sao? Là có thể, nhưng mà Diệp tiểu thư, cô cũng phải rõ ràng một chút, tình huống thân thể của Cửu thiếu gia quá phức tạp, rất nhiều chuyện tôi cũng không cách nào dự đoán được. Khí quan trong thân thể ngài ấy đã bắt đầu suy kiệt. Nó như là quả bom hẹn giờ. Vạn nhất cô không thể làm được, thì trong vòng 3 tháng, thân thể của Cửu gia cùng khí quan tiếp tục suy kiệt hoặc là một ngày kia đột nhiên bệnh tình bạo phát, như thế có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ngài ấy. Chương 490, hội nghị gia tộc, nghe được lời của Tôn Bách Thảo, trong lúc nhất thời mọi người trong phòng toàn bộ đều trầm mặc. Các người cố gắng suy tính một chút đi." Tôn Bách Thảo thở dài, ngay sau đó xoay người rời đi. Lão thái thái hoàn toàn suy sụp tinh thần, nhìn về phía cháu trai, ánh mắt tràn đầy đau lòng nói: Tiểu Cừu, ý của con thế nào? Hay là sớm cấy ghép khí quan đi? Nếu không vạn nhất, câu nói kế tiếp, lão thái thái không dám nói tiếp nữa. Sau một hồi yên lặng, sắc mặt của Tư Dạ Hàn trông trẻo lạnh lùng mở miệng nói: "Mở hội nghị gia tộc." Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời nhíu mày lại. "Mở hội nghị gia tộc?" Sau khi hơi suy nghĩ một chút, cô đã hiểu rõ ý của Tư Dạ Hàn. Hiện tại bệnh tình Tư Dạ Hàn đã hoàn toàn bị tiết lộ ra ngoài. Trong tập cơ hồ tất cả mọi người đều đang hỏi thăm tin tức. Huống chi nếu như làm giải phẫu, chuyện lớn như vậy nhất định là không gạt được, thay vì giấu giếm để cho bọn họ suy đoán lung tung, không bằng trực tiếp tổ chức đại hội gia tộc, quang minh chính đại để cho chúng tộc lão cùng nhau thương nghị. 2 giờ sau, nhà cũ tư gia, tất cả tộc lão tề tụ về một chỗ, Tôn Bách Thảo cũng ở đây. Diệp Oản Oản một thân một mình ngồi ở một góc xó sỉnh trên ghế salon lòng có chút không yên, không ai chú ý tới Diệp Oản Oản cả, tất cả sự chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Tôn Bạch Thảo. Thấy Tôn thần ý cũng ở đây, tất cả tộc lão sắc mặt đều có chút phi diệu, đoán được lần mở hội nghị gia tộc này nhất định là có liên quan đến lời đồn tư dạ hàn bệnh nặng sắp chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, hướng về phía lão thái thái và tư dạ hàn nhìn lại. Lão thái thái ngồi trên ghế salon, trong tay chống quải trượng, Nếu không phải là trong tay có đồ chống đỡ, giờ phút này, bà chắc ngồi cũng ngồi không vững rồi. Đánh mắt sắc bén hướng về tất cả mọi người nhìn lướt qua. Lão thái thái giọng nói lãnh đạm nghiêm túc mà mở miệng. Khoảng thời gian này mọi người đối với tiểu Cửu vô cùng quan tâm. Tôi cũng đã biết về tình trạng cơ thể của tiểu Cửu, chuyện lớn như vậy, đương nhiên không nên lừa gạt mọi người. Cho nên, hôm nay tôi mời thầy thuốc tôn tới đây cùng mọi người giải thích một chút bệnh tình của tiểu cửu. Đồng thời, có chuyện cũng muốn cùng mọi người thương nghị, nghe được lời nói của lão thái thái, một đám tộc lão rối rít thấp giọng nghị luận, bệnh tình, xem bộ dáng thì lời đồn đại là thật, hơn nữa rất có thể bệnh tình đã trở nên ác liệt đến độ không thể giấu được nữa rồi. Đám người Tư Minh Lễ âm thầm lộ ra vẻ trào phúng. A, hắn còn tưởng rằng Tư Dạ Hàn chuẩn bị giấu giếm cho đến chết đây không nghĩ tới sẽ chọn tự mình công bố, bất quá cũng khó trách, bệnh tình của hắn càng ngày càng tồi tệ, cái này vốn là chuyện không gạt được. Sắc mặt bạch phát lão giả Tư Minh Vinh đen lại, trầm mà mở miệng, "Đại Tẩu, thân thể gia chủ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các ngươi nghe thầy thuốc Tôn nói đi." Lão thái thái nói xong câu này, liền nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa. Sau khi Tôn Bạch Thảo cùng lão thái thái còn có tư dạ Hàn trao đổi ánh mắt, liền bắt đầu cùng tất cả tộc lão nói về bệnh tình tư dạ hàn. Chờ Tôn Bách Thảo nói xong, sau đó, lão thái thái mới mở miệng, hiện tại thầy thuốc Tôn đề nghị trong vòng 3 tháng nhanh chóng để tiểu Cửu cấy ghép khí quan. Các ngươi thấy thế nào? Nghe xong lời của Tôn Bách Thảo cùng lão thái thái, bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều sững sốt thật lâu. Nhất thời, hiện trường nhấc lên một trận sóng to gió lớn, khó trách tư dạ hàn công khai bệnh tình căn bản bởi vì đã nghiêm trọng đến trình độ này, lời đồn đã lại là sự thật, tư Dạ Hàn đã bệnh đến thời kỳ cuối rồi. Dựa theo lời giải thích của thầy thuốc Tôn, thì đương nhiên là nên nhanh cấy ghép khí quan rồi, nếu không tính mạng gia chủ há chẳng phải là lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm sao? Nếu như cấy ghép khí quan, ít nhất còn có thể chống đỡ đến mấy năm, còn tiếp tục tiếp tục như thế, chỉ nửa năm cũng không chịu nổi. chấm chấm chấm chương 491, quyết định sinh tử, nghe xong bệnh tình tư dạ hàn, cơ hồ tất cả tộc lão đều đề nghị nhanh chóng sớm tiến hành phẫu thuật cấy ghép khí quan. Gia tộc tư gia lớn như vậy, đừng nói là yêu cầu đổi một hai cái khí quan, coi như là yêu cầu vật sống cung cấp khí quan suốt đời, cũng không thành vấn đề. Tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong sợ hãi về bệnh tình nguy nan của gia chủ. Chỉ biết nếu tư dạ hàn ngã xuống, Già tộc Sa Sút, lợi ích của bọn họ sẽ phải gánh chịu bao nhiêu đà kích. Chắc chắn thế nào cũng vội vàng muốn để cho Tư Dạ Hàn kéo dài tính mạng của mình. Nhưng không ai lo lắng thân thể của Tư Dạ Hàn có thể chịu đựng được việc phải thường xuyên giải phẫu hay không. Đánh đổi như vậy, miễn cưỡng cho thân thể yếu ớt, mấy cách làm đó chỉ đổi được mấy năm tuổi thọ mà thôi. Lại phải chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn. Kiếp trước, Tư gia về sau sở dĩ loạn thành như vậy, Sợ là bởi vì đến cuối cùng, tư gia Hàn tinh lực căn bản không đủ để đối phó những người kia. "Lão phu nhân, Vinh thuốc vẫn nên nhanh chóng tìm kiếm khí quan thích hợp với gia chủ đi." "Đúng a, nếu không lấy tình trạng cơ thể gia chủ hiện tại, tùy thời đều có thể xảy ra chuyện, đến lúc đó tư gia há chẳng phải là đại loạn sao?" Mấy gia tộc cùng các thế lực kia vẫn nhìn chằm chằm vào tư gia chúng ta. Sở cũng đều đã nhận được tin tức rồi. Bên trong tiếng nghị luận hỗn loạn ưng bừng, Từ Minh Vinh trầm ngâm, một lúc lâu, mở miệng nói, "Đại Tẩu, quyết định của Tẩu là gì?" Ngón tay nắm Phật châu của lão phu nhân khẽ run, chậm rãi mở mắt, "Nếu như không phẫu thuật, A Cửu chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ, hơn nữa bởi vì khí quan bệnh biến đổi, lúc nào cũng có thể chết đột ngột. Nhưng nếu làm phẫu thuật, A Cửu có thể dáng chống đỡ mấy năm, trong vòng mấy năm này có thể phải trải qua nhiều lần phẫu thuật thống khổ, còn chưa bàn về khả năng sau khi cấy ghép xuất hiện phản ứng bài xích cùng đủ loại di chứng sau này. Phẫu thuật hay không, bà quả thực không có cách nào đưa ra sự lựa chọn, nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Bà muốn a cừu còn sống, bất cứ giá nào, cho dù chỉ có thể sống lâu hơn mấy ngày, không biết qua bao lâu. Lão thái thái mới rốt cục mở mắt, giọng nói mệt mỏi đến cực hạn, cứ dựa theo lời các ngươi nói, làm đi. Tư Minh Vinh đại khái cũng đoán được quyết định của lão thái thái. Thở dài một hơi, không nói gì, mọi người rối rít phụ họa, vậy thì nhanh sắp xếp phẫu thuật đi, không nên kéo dài. Trong con ngươi của Tư Minh lẽ thoáng qua một vệt tinh quang. Mở miệng nói, trong lúc gia chủ thực hiện phẫu thuật, công ty cùng gia tộc bên này có nhị ca cùng tộc lão chúng ta ở đây lo liệu. Gia chủ hết thảy có thể yên tâm, thật tốt dưỡng bệnh. A... chấm chấm chấm, yên tâm sao? chấm hỏi chấm chấm chấm, chính là những người này thừa dịp tư dạ hàn bệnh nặng. Điên cuồng bắt đầu vì chính mình mưu cầu lợi ích, trong góc, Diệp Oản oản hướng về tư dạ hàn trên ghế thủ lĩnh nhìn lại. Tư dạ hàn từ đầu tới cuối chỉ nói đơn giản mấy câu. Tùy những tộc lão kia quyết định sống chết của anh, vận mạng của anh, cô biết, chính tư dạ hàn cũng đồng ý phẫu thuật, tiếp trước chính anh cũng lựa chọn việc phẫu thuật, cho nên không có khả năng trông cậy vào việc Tư Dạ Hàn đi bác bỏ các ý kiến của các tộc lão rồi. Một khi đã đưa ra quyết định, Tư Dạ Hàn sẽ đem những sự tình ở kiếp trước lặp lại hết thảy. Tư Dạ Hàn thể chất vốn đặc thù, đối với sự phản ứng bài xích của việc nhận khí quan từ người khác thực sự rất nghiêm trọng. Sau đó lại tiếp tục phẫu thuật không ngừng để tránh sự bài xích. Cô coi như lại cố gắng thế nào, chỉ sợ cũng không thể điều dưỡng thân thể của anh trở lại như trước được nữa mạng của anh chỉ là tạm thời được bảo vệ mà thôi. Nhưng lại chỉ có thể sống thêm được mấy năm." Lúc lão phu nhân gật đầu, sau đó Tư Dạ Hàn cũng ngầm thừa nhận, mọi người đã bắt đầu khẩn cấp thương nghị đủ loại công việc liên quan đến việc phẫu thuật. Tư Minh Vinh đứng lên, mở miệng nói, "Nếu không ai phản đối, như thế, việc gia chủ phẫu thuật cứ quyết định như vậy." Tiếp theo, ngay lúc Tư Minh Vinh đứng dậy mở miệng, trong nháy mắt Trợt trong góc truyền tới một âm thanh lạnh lùng rõ ràng. Tôi phản đối. Chương 492, cho tôi thời gian 3 tháng." Nương theo thanh âm đột ngột phát ra này, tất cả mọi người đều hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại. Nguyên bản trong phòng khách huyên náo bây giờ một mảnh tĩnh mịch. Lại là nữ nhân này. "Con ngươi của Tư Minh lễ thoáng qua một vết âm trầm." Tư Minh Vinh cùng những tộc khác lão nhìn thấy Diệp Oản Oản ở thời điểm này đứng dậy ngắt lời. Sắc mặt trong lúc nhất thời cũng đều có chút khó coi. Lúc Oản Oản mở miệng nói con ngươi sâu thẳm của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt hơi chớp động, tầm mắt hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn qua. Phùng Nghĩa Bình dùng nắp ly vuốt lá trà, một bộ dạng thể hiện nơi nào chạy ra tiểu miêu không hiểu tiếng người như vậy. Lạnh Lung Hư một tiếng mở miệng nói: "A, cô phản đối, cô có tư cách gì phản đối?" Diệp Oản Oản vẻ mặt không thay đổi mà hướng về Phùng Nghĩa Bình nhìn lại. Chí nhớ của Phùng Đồng sự dường như cùng lệnh Thiên Kim một dạng mau quên. Đây coi như là di truyền đi. Cô, Phùng Nghĩa Bình vốn muốn mắng, nhưng ánh mắt liếc qua vừa nhìn thấy trên ghế chủ tọa là Tư Dạ Hàn, nhất thời không dám nói tiếp nữa. Dù sao người phụ nữ này bây giờ còn đứng yên trên thân phận chủ mẫu tương lai đương thời. Diệp Oản Oản không để ý tới Phùng Nghĩa Bình nữa, đứng lên, như không nhìn thấy tất cả ánh mắt chán ghét, giễu cợt, khinh bỉ. Của mọi người ở đây tự ý mở miệng nói, nếu như cấy ghép khí quan liền có thể để cho A cửu sống thật khỏe. Tôi liền không có có bất cứ ý kiến gì, nhưng việc cấy ghép khí quan chỉ trị được ngọn không trị được gốc. Nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài tính mạng của anh ấy thêm mấy năm nữa thôi. Tuyệt đối không phải là phương pháp giải quyết tốt nhất. Từ Minh Lễ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, cô một tiểu nha đầu thì biết cái gì, ở chỗ này ăn nói linh tinh, Tôn lão đều đã nói Gia chủ chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ, không phẫu thuật cũng chỉ có thể chờ chết, ở thời điểm này, cô lại chạy ra phản đối phẫu thuật, rốt cuộc là đang âm mưu cái gì? Từ Minh Lễ sau khi nói xong, những lão tộc khác cũng rối rít phụ họa lời của Tư Minh Lễ. Đối mặt với chỉ trích của tất cả mọi người, ánh mắt của Diệp Oản Oản không chút sợ hãi đáp, thân thể của A Cửu chỉ cần điều dưỡng thích đáng, phối hợp với thuốc của Tôn lão tiên sinh cùng liệu pháp châm cứu là có thể kéo lại trở về như lúc đầu. Lúc trước tôi giúp A Cửu điều chỉnh trong khoảng thời gian nửa tháng. Thân thể của anh ấy đã có dấu hiệu chuyển biến tốt. Niềm này Tôn lão có thể làm chứng. Tôn Bạch Thảo gật đầu một cái tiếp lời của Oản Oản. Quả thật như thế, chẳng qua là bây giờ tốc độ điều chỉnh quá xa không thể cản nổi sự phát triển của căn bệnh ác liệt của Cửu thiếu gia. Cho nên tôi mới đề nghị giải phẫu. Dĩ nhiên, nếu như có thể điều dưỡng trở lại, vẫn là tốt nhất. Như vậy tuổi thọ Cửu Thiếu gia sẽ cùng người thường không khác gì nho mấy. Diệp Oản Oản nghe vậy, ánh mắt mang theo một cồ ác liệt, quét qua tất cả mọi người. "Cho nên, xin cho tôi thời gian 3 tháng, tiếp tục giúp A Cửu điều chỉnh, nếu như đến lúc đó Tôn lão vẫn kết luận thân thể của A Cửu nhất định phải giải phẫu." Như thế, tôi không còn lời nào để nói. Diệp Oản Oản vừa mới dứt lời liền bị tất cả tộc lão ở hiện trường phản đối. Quả thật là trò cười cho cô thời gian 3 tháng, cô biết 3 tháng này đối với gia chủ mà nói nguy hiểm cỡ nào sao? Tôi thấy cô nếu không phải là quá vô tri, ngu xuẩn, chính là muốn hại chết gia chủ. Bên người gia chủ nhiều thầy thuốc như vậy, tôn thần y đều ở chỗ này, nếu có thể điều chỉnh, đã sớm trị khỏi rồi, còn có thể đến phiên cô ở nơi này hoa tay múa chân sao? Tuyệt đối không được đem mạng gia chủ giao vào trong tay một cái nữ nhân vô tri như vậy. Quả thật là quá hoang đường. Nếu gia chủ trong 3 tháng này xảy ra chuyện gì, cô ta làm sao gánh nổi, cô ấy quả thật không kham được. Ở thời điểm trong phòng khách tranh cãi ngất trời, trên ghế gia chủ đột nhiên truyền đến âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Thanh âm khàn khàn của người đàn ông cũng không lớn lắm, nhưng lại làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt á khẩu. Đồng loạt hướng về phương hướng của Tư Dạ Hàn nhìn lại. Tư Dạ Hàn sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng trong ánh mắt uy áp lại không giảm chút nào trề ngập bầu trời, bao phủ toàn bộ phòng khách. Một lát sau, trong một mảnh tĩnh mịch trầm mặc, Tư Dạ Hàn tiếp tục mở miệng nói, "Cho nên, tôi tới gánh vác." Chương 493. "Nếu tôi chết, cho nên, tôi tới gánh vác." Lúc tiếng nói rơi xuống, sau mấy giây yên lặng, toàn bộ bên trong đại sảnh một mảnh xôn xao. Tư Dạ Hàn ý này là đồng ý với ý kiến của cô gái này. "Không làm giải phẫu sao?" Trong lúc nhất thời, Sắc mặt tất cả tộc lão đều đại biến, nóng nảy không dứt, gia chủ, chuyện này không thể, tuyệt đối không thể a, quá không được a, làm sao có thể không tin lời nói của Tôn thần y? Ngược lại đi tin tưởng cô gái này cái gì cũng không biết như vậy được. Gia chủ, chuyện thân thể của ngài có liên quan đến sự hưng vong cả gia tộc chúng ta. Làm sao có thể qua loa như vậy? Sắc mặt của Tư Minh Vinh trong nháy mắt cũng trở nên dị thường âm trầm. Vốn dĩ hắn đang nhìn sắc mặt của gia chủ cùng lão phu nhân, cho nên hắn mới để cho cô gái này mấy phần mặt mũi, thậm chấp nhận chuyện cô ấy tham gia đại hội gia tộc. Nhưng nữ nhân này có phần cũng làm quá, chuyện này liên quan đến tính mạng gia chủ, Tư Minh Vinh không thể nhịn được nữa, lúc này chống gậy đứng lên, "Gia chủ, kết quả," không đợi Tư Minh Vinh mở miệng nói chuyện, ánh mắt của Tư Dạ Hàn liền đem lời hắn muốn nói cắt đứt. "3 tháng sau," Nếu như việc điều trị thất bại, liền sắp xếp giải phẫu, nếu tôi chết rồi. Chết rồi, tất cả mọi người vẻ mặt đều sợ hãi hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. Tư Dạ Hàn phảng phất như thiên thần, trên gương mặt tuấn tú một mảnh hờ hững, tiếp tục mở miệng nói, hết thảy công việc của Tư gia dựa theo di chúc của tôi mà hành sự. Nghe được hai chữ di chúc, trên mặt của lão phu nhân một mảnh bi thương, khuôn mặt muốn nói lại thôi. Nguyên bản muốn nói điều gì? có thể cuối cùng vẫn không có mở miệng. Bà mặc dù bất mãn việc Diệp Oản Oản tự tiện chủ trương, nhưng lời nói của Diệp Oản Oản lại làm cho bà quá động tâm. Nếu như thân thể của tiểu Cửu thật có thể điều dưỡng được, có thể sống lâu như người bình thường mà nói thì tốt biết bao. Bà làm sao có thể nhẫn tâm để cho tiểu Cửu bị ốm đau cùng phẫu thuật hành hạ để chỉ đổi lại mấy năm tuổi thọ thôi chứ? Nhưng một khi thất bại, tiểu Cửu lúc nào cũng có thể chết đột ngột. Tâm của Diệp Oản Oản một trận hoảng hốt, tư dạ hàn thậm chí ngay cả di chúc đều đã viết xong. Việc gia chủ đã quyết định, nhất định không có khả năng sửa đổi. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, ánh mắt đều hẩn không thể dùng thiên đao vạn quả mà xé xác cô ra thành trăm mảnh. Phùng Nghĩa Bình đứng dậy rời đi, trên mặt tràn đầy vẻ vô cùng đau đớn, lắc đầu thở dài nói: "Tôi đã sớm nói rồi, gia chủ sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết ở trong tay của cô gái này." Nếu như ứng cử viên chủ mẫu là nhược hi, làm sao sẽ biến thành như vậy được? Gia chủ cố ý tin tưởng nữ nhân kia, chúng ta hiện tại nói cái gì cũng vô ích. Chấm chấm chấm, nhìn phản ứng của những tộc lão khác, thời điểm Tư Minh Lễ đi ngang qua Diệp Oản Oản, đáy mắt tràn đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, nữ nhân ngu xuẩn, lại dám phản đối ý kiến của tất cả các tộc lão. Ngăn cản chuyện tư dạ hàn phẫu thuật, thật là không biết sống chết mà. Nếu tư dạ hàn xảy ra chuyện, người thứ nhất xui xẻo chính là cô ta, đỡ cho hắn phải ra tay động thủ, thật không nghĩ đến, tư dạ hàn thông minh một đời, cuối cùng lại có thể sẽ tàn ở trong tay một nữ nhân. Xem ra, kế hoạch của bọn họ lập tức liền có thể tiến hành rồi, nghĩ như vậy, thật đúng là phải cảm tạ cô ta rồi. Cuối hành lang không người, Hứa Thường khuôn khuôn mặt vẻ lo âu, chuyện ngày hôm nay, Diệp tiểu thư vẫn là quá xúc động rồi. Hứa Sích sắc mặt cũng đầy là ngưng trọng, từ khi Diệp tiểu thư bắt đầu giúp đỡ Cửu gia điều chỉnh thân thể cho tới nay. Thân thể cùng trạng thái của Cửu gia đúng là đã bắt đầu có sự chuyển biến tốt. Nếu không phải là Diệp tiểu thư, tình hình Cửu gia vào lúc này sợ rằng sẽ bết bát hơn. Vậy, Diệp tiểu thư có nắm chắc không?" Hứa Thường Khôn khẩn trương truy hỏi. Hứa Sích lắc đầu một cái, "Con cũng không biết, chẳng qua là hắn theo bản năng mà cảm thấy." Cô không phải là nhất thời xúc động mới làm như vậy. Hứa thường khôn nóng nảy không dứt, này, chuyện này nên làm như thế nào cho phải đây? Chương 494, em muốn cái gì đều cho em, chân trời mây đen phủ kín, thoáng qua mấy tia sét, nương theo tiếng sấm đùng đùng, mưa to bung xuống, buổi tối hôm đó, Tư Dạ Hàn sốt cao, ban đầu cũng chỉ là cảm vặt mà thôi, lại đột nhiên sốt cao không ngừng. Toàn bộ đám người hầu ở Cẩm Viên bận rộn thành một đoàn. Tất cả các bác sĩ tư nhân đều ở bên ngoài đợi lệnh, rất sợ gia chủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bây giờ thân thể của Tư Dạ Hàn yếu ớt giống như thủy tinh. Bất kỳ bệnh vặt nào cũng đều có thể như ngọn lửa lớn cháy lên không cách nào dập được. Trong phòng ngủ trên giường lớn màu xám cho bạc, Tư Dạ Hàn hô hấp dồn dập, mặt đỏ ửng do sốt cao. Diệp Oản Oản không ngừng vắt khô khăn lông hạ nhiệt cho anh. Dùng rượu cồn lau chùi thân thể, mới vừa thu tay về đem khăn lông buông xuống, anh đột nhiên đưa tay ra, một tay đem cổ tay cô bóp lại, bởi vì quá dùng sức, cổ tay của Diệp Oản Oản truyền tới một trận đau đớn. Xương tay của cô cơ hồ đều bị bóp gãy, Diệp Oản Oản chân mày nhíu chặt, dùng tay kia vỗ nhẹ nhẹ sau lưng anh, đỉnh lông mày đang co rút của anh thoáng thư giãn mấy phần. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn nắm cổ tay của cô không có buông lỏng. Diệp Oản Oản ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm người đàn ông đang trên giường, ánh mắt cực kỳ phức tạp, ở bên cạnh Tư Dạ Hàn lâu như vậy, cô cho là mình đã hiểu rõ tất cả về người đàn ông này, nhưng lại có lúc cô cảm thấy, cô thật giống như chưa bao giờ hiểu anh vậy, ngón tay của Diệp Oản Oản chạm vào đôi môi mỏng tái nhợt của anh, chậm rãi di truyền tới xuống ngực, thất thần lẩm bẩm, Tư Dạ Hàn, tại sao tại sao tin tưởng em? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm gương mặt đen đảo trung sinh, cười khổ, than nhẹ một tiếng, anh không sợ em thực sự nghĩ muốn mạng của anh sao? Chân mày của Tư Dạ Hàn hơi hơi cau lại một cái, chậm rãi mở mắt ra, cặp mắt đen thâm thúy, trong con ngươi giống như bao phủ một tầng sương mù, thời điểm nhìn về phía cô, giống như toàn bộ trời đất đều yên tĩnh, chỉ có một mình cô, em muốn cái gì, anh đều cho em. Trái tim của Diệp Oản oản giống như bị một bàn tay to lớn siết chặt. Cắn môi, nhìn chòng chọc Tư Dạ Hàn đang ở trước mắt mình, rõ ràng là đã bị phát sốt nóng đến mức hồ đồ luôn rồi. Vì vậy anh ấy mới có thể nói ra mấy lời như thế này được. Em mới không muốn cái đồ vật gì a, anh phải sống khỏe mạnh cho em, không cho chết, nghe chưa? Đôi mắt của Tư Dạ Hàn bởi vì mệt mỏi mà chậm rãi nhắm lại. Bên miệng phát ra một tiếng nhẹ nhàng như nỉ non. Được Diệp Oản Oản siết chặt ngón tay, tên lường gạt mỗi lần đều đáp ứng cô nhanh như vậy, rốt cuộc có nghiêm túc hay không đây? chấm hỏi. Sáng sớm hôm sau, mưa to đã tạnh, không khí thoáng cái chuyển lạnh, thời điểm mở mắt, Diệp Oản Oản phát hiện ra mình bất tri bất giác đã nằm ở bên mép giường của Tư Dạ Hàn mà ngủ thiếp đi. Trên người cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc, nhưng lại không có cảm thấy lạnh, ánh mắt chuyển một cái, thật giống như ở trên thảm thấy được mấy sợi lông màu trắng bạc. Đại Bạch đã tới sao? Lúc này, bên người truyền tới một động tĩnh nhỏ. Diệp Oản Oản vội vàng hướng về trên giường nhìn lại, Tư Dạ Hàn giật giật ngón tay, dường như muốn tỉnh lại. Diệp Oản Oản vội vươn tay ra sờ trán Tư Dạ Hàn một cái. Mấy giây sau, sắc mặt vốn đang ngưng trọng của Diệp Oản Oản cuối cùng cũng hòa hoãn lại. Thật may a, giảm sốt rồi. Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền đối mặt một đôi con ngươi màu nâu nhạt, giống như bầu trời sau cơn mưa. Sạch sẽ lại hơi lạnh, anh đã tỉnh, cảm giác có khỏe không? Diệp Oản Oản nhìn Tư Dạ Hàn đang nằm trên giường. Tư Dạ Hàn không nói gì, chẳng qua là ánh mắt không xê dịch mà nhìn cô, dường như vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh. Diệp Oản Oản nhìn anh nói, "Anh tối hôm qua đã đáp ứng lời nói của em, còn nhớ không?" "Cái gì?" Âm thanh của Tư Dạ Hàn khàn khàn sau đó mở miệng nói. Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời tối sầm lại, quả nhiên đều là gạt người. Diệp Oản Oản đang buồn bực, một bàn tay hơi có chút thô ráp chậm rãi đặt lên gương mặt của cô. "Nhớ kỹ, anh sẽ không chết." Chương 495. Xin phép bà chủ, Tư Dạ Hàn cảm giác mình đã trải qua một giấc mơ rất dài. Trong mơ không có có một tia sáng nào, vô luận anh đi như thế nào, cũng đi không tới được điểm cuối. Bóng tối vô tận cơ hồ muốn đem anh cắn nuốt hết thành. Chỉ có nhiệt độ ôn nhu đến từ lòng bàn tay kia một mực liên tục khích lệ anh đừng ngừng lại, để cho anh tiếp tục đi tới đích, không biết qua bao lâu, mãi đến khi anh rốt cuộc cũng chạy thoát ra khỏi bóng tối đó, mới thấy được tia ánh sáng yếu ớt, khi anh mở mắt ra, trong nháy mắt đó, liền nhìn thấy ánh nắng sáng sớm theo ngoài cửa sổ rơi vào. Nhảy múa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ân cần của Oản Oản. Cô hỏi anh, tối hôm qua đã đáp ứng lời của cô, có còn nhớ hay không? Sao anh lại có thể không nhớ được? Cô nói muốn anh sống khỏe mạnh giờ phút này. Cô đang nhướng mày, nhìn vẻ mặt tựa hồ có hơi ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn anh lại có thể nhớ được. Cặp con ngươi linh động kia giống như nguồn sáng của cả thế giới. Trong con ngươi của Diệp Oản oản thoáng qua một tia giảo hoạt. Tiếp cận gần anh hơn một chút, Sâu Kính mở miệng hỏi, "Vậy anh có nhớ hay không? Anh còn nói rất nhiều những lời khác." Tư Dạ Hàn không nhịn được đưa tay ra. Nhẹ nhàng chạm một cái vào mi mắt như cánh bướm đang vỗ cánh của cô. Hỏi lại, nói cái gì hả? Cô lộ ra vẻ mặt như tiểu hồ ly. Anh nói, bất kể em muốn cái gì, anh đều cho em. Tối hôm qua anh sốt đến mơ mơ màng màng, không chỉ nói em muốn cái gì liền cho cái đó, còn nói, còn nói yêu em, yêu không cách nào tự kềm chế. Nói từ nay về sau cái gì đều nghe em, em nói gì nghe nấy. Thấy Tư Dạ Hàn nhìn mình chăm chăm không nói lời nào. Diệp Oản Oản nhướng nhướng đỉnh lông mày, "Làm sao vậy, anh không tin a, cho là em lừa anh à?" Diệp Oản Oản một mặt chính nghĩa, trên thực tế, chỉ có câu nói đầu tiên là thật. Tư Dạ Hàn đáy mắt như gió nhẹ phẩy trên mặt hồ, nhộn nhạo gợn từng vòng, nhẹ giọng mở miệng nói, "Không có, những lời này quả thật giống như lời anh nói." Diệp Oản Oản nghe một chút, nhất thời sững sờ, "Hắc, giống như là lời anh nói." Cô theo bản năng đi lại sờ cái trán của Tư Dạ Hàn một cái. Trong đầu nghĩ anh không phải là bị sốt đến hồ đồ rồi đi. Cô cố ý hãm hại anh, anh lại không nhìn ra còn nói lời buồn nôn như vậy giống như lời anh nói nữa chứ. Vẫn không nhận bị mình hãm hại, Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói, "Khụ, vậy anh cần phải nhớ lời hứa của mình, không cho cãi lại, không cho làm gì hết." Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Hứa Dịch đứng ở cửa, cười ra, Oản Oản tiểu thư, Hứa quản gia, có chuyện gì sao?" Diệp Oản Oản hỏi. Hứa Dịch lo âu hướng về phía ông chủ nhà mình ở trên giường nhìn một cái. "Oản Oản tiểu thư, thân thể của cửu gia đã giảm sốt rồi." Diệp Oản Oản trả lời. Hứa Dịch thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, sắc mặt nhìn qua tựa hồ có hơi khó nói, muốn nói lại thôi, sau một hồi lâu, vẫn là mở miệng, tiết tổng cùng như khi tiểu thư đã chờ ở bên ngoài rất lâu. Có tài liệu khẩn cấp đến từ Thâm Thành, yêu cầu chữ ký cửu gia. Nghe được lời nói của Hứa Dịch, sắc mặt mới vừa hòa hoãn mấy phần của Diệp Oản oản soạt một cái liền lạnh xuống. Hứa Dịch đương nhiên biết tình trạng cơ thể hiện tại của Tư Dạ Hàn. Chẳng qua đó là trách trách của hắn, chuyện này không có khả năng giấu giếm mà không báo, chỉ có thể kiên trì đến cùng. Ánh mắt của Hứa Dịch hướng về phía Tư Dạ Hàn xin phép. Cửu gia, ngài xem, Tư Dạ Hàn thoáng ngồi dậy, tựa vào đầu Dương, ánh mắt ngay trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh giá của Diệp Oản Oản dừng lại một cái rồi trong chớp mắt. Ngay sau đó nhìn về phía Hứa Dịch, không nhanh không chậm mở miệng nói: "Không cần hỏi tôi, chuyện này Hứa Dịch có chút mơ hồ, không hỏi hắn, vậy hỏi ai a?" Diệp Oản Oản sụ mặt, mặt không thay đổi mà mở miệng: "Hỏi tôi, Hứa Dịch a." Chương 496: Do tôi tiếp nhận Hứa Sịch vẫn còn đang một mặt mê mang, Diệp Oản Oản đã mở miệng nói: "Mang tôi tới đi." Diệp Oản Oản nói xong liền đứng lên, đi về phía cửa, thời điểm đi được một nửa, lại không yên lòng xoay người nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn đang nằm trên giường. "Thời gian còn sớm, anh tiếp tục ngủ đi." Giọng nói của Tư Dạ Hàn bên trong xen lẫn một vệt nụ cười không dễ dàng phát giác. "Ừm." Hứa Sịch đứng ngơ ngác ở nơi đó, sững sốt thật lâu mới phản ứng được. Bước nhanh đi theo dịp hoảng hoảng, sau lưng, tư dạ hàn nhìn bóng lưng hoảng hoảng mới rời đi. Chính bản thân anh cũng không phát giác ra trong con người của mình chứa đầy ôn nhu. Dịp hoảng hoảng đi không lâu, một trận âm thanh móng vốt cực kỳ nhẹ đạp ở trên sàn nhà truyền tới. Một cái bóng màu trắng bạc lặng yên không tiếng động đi đến trước giường của tư dạ hàn. Sau đó tại trên thảm bên mép giường nằm xuống, tư dạ hàn nhìn bạch hồ ở mép giường, đáy mắt ôn nhu biến thành lạch, slat. Vạn nhất ta không làm được." Tư Dạ Hàn rũ con ngươi xuống, che ngực nhẹ nhàng ho khan, đưa tay xoa xoa lông trên người của Bạch Hổ. "Vạn nhất có một ngày ta không có ở đây, đối với cô ấy tốt một chút." Slash hơi lộ ra phiền não mà vẫy đuôi. Hùng ác gầm nhẹ một tiếng, như là bất mãn cùng bài xích. Dưới lầu, Tần Nhược Hy cùng một người đàn ông trung niên quả nhiên đang chờ. Thần sắc hai người nhìn qua đều phi thường nóng nảy. Trên lầu truyền tới một loạt tiếng bước chân. Hai người đều xoay người hướng về trên lầu nhìn lại, kết quả lại nhìn thấy người xuống lầu không phải là Tư Dạ Hàn, mà là Diệp Oản Oản, đi theo phía sau là Hứa Dịch, Diệp Oản Oản đi thẳng tới ghế salon trong phòng khách ngồi xuống. Đối với hai người mở miệng nói, hai vị mời ngồi, người phụ trách chi nhánh công ty là tiết lệ nhất thời sững sờ. Cùng Tần Nhược Hy liếc nhau một cái, sau đó theo bản năng mà mở miệng hỏi, "Cười ra đâu?" Diệp Oản Oản Có chuyện gì, trực tiếp nói với tôi là được rồi." Tần Nhược Hi nghe vậy, ánh mắt lóe lên, Thiết Lệ nhíu mày một cái, mở miệng nói, "Công ty chi nhánh bên Thâm Thành có mấy phần tài liệu khẩn cấp, yêu cầu cần có chữ ký cửu gia để có thể lập tức xác nhận chuyện này." Diệp Oản Oản gật đầu một cái, "Biết rồi, giao cho tôi đi." Sắc mặt của Thiết Lệ nhất thời có chút khó coi, giọng nói nghiêm túc nói, "Những thứ này là hợp đồng vô cùng trọng yếu." hơn nữa đều là văn kiện cơ mật, tuyệt đối không thể qua tay của người khác, chỉ có thể giao cho cửu gia." Diệp Oản oản chỉnh tốt tư thế ngồi, mặt không đổi sắc mà mở miệng nói, "Bắt đầu từ bây giờ, những chuyện này đều do tôi tiếp nhận." "Cái gì do cô tiếp nhận?" Tổng thanh tra Trần, chuyện này, tiết lệ theo bản năng mà hướng về Trần Nhược Hy nhìn lại, "Xin phép ý kiến của cô." Trần Nhược Hy từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn vân đạm kinh phong rốt cuộc thoáng biến ảo mấy phần. Diệp tiểu thư, quả thật sự việc trọng đại, nếu như tư tổng đã tỉnh, hay là mời ngài ấy xuống xem một chút thì tương đối ổn thỏa hơn. A, rốt cuộc Nhược Hy đã bắt đầu nóng nảy rồi sao? Cũng chỉ có thời điểm bắt đầu đụng chạm tới lợi ích của cô ta thì Tần Nhược Hy mới có thể đem cô để vào mắt. Diệp Oản Oản cười như không cười hướng về Tần Nhược Hy nhìn một cái. Ngượng ngùng rồi, Tần tiểu thư, đối với tôi mà nói Không có chuyện gì so với thân thể người đàn ông của tôi quan trọng hơn." Diệp Oản Oản ngứ khí phách lối, không kiêng kỵ chút nào. Dù coi như Tần Nhược Hy có nói đến tộc lão cùng lão thái thái thì cô cũng không cần để ý. Tần Nhược Hy cũng biết, chỉ cần Diệp Oản Oản ỷ vào thân thể của Tư Dạ Hàn, cô liền không làm gì được. Tần Nhược Hy dịu dàng mở miệng nói, "Chúng ta đương nhiên cũng quan tâm tới thân thể của Tư tổng. Nếu không phải là công việc khẩn cấp, Tuyệt đối sẽ không đi tới Quế Dầy ngài ấy đâu. Chẳng qua là, phần văn kiện này, trước đế chiều hôm nay nhất định phải lấy được chữ ký của Tư tổng. Hơn nữa đây cũng là việc Tư tổng đã an bài trong tháng trước. Cho nên, hy vọng Diệp tiểu thư để cho cửu gia xác nhận một chút là tốt rồi. Chương 497. Tranh đoạt, một bên Tiết Lệ thấy Tần Nhược khi ăn nói khép nép như thế, sắc mặt nhất thời liền có chút khó coi. Ông ta không thể nhịn được nữa mở miệng nói, "Từ khi nào mà chuyện chúng ta báo cáo công việc còn phải xem sắc mặt một ngoại nhân? Vị tiểu thư này, tôi nghĩ cô cũng không có khả năng ngăn chuyện chúng ta muốn gặp Cửu gia đâu." Lúc này, Hứa Dịch đứng ở sau lưng đúng lúc ho nhẹ một tiếng, mở miệng giải thích, "Tiết tổng, như khi tiểu thư, quả thực là Cửu gia để cho Oản Oản tiểu thư qua xử lý. Hai vị có chuyện gì, trực tiếp có thể cùng Oản Oản tiểu thư nói lại." Tài liệu hoàn ổn tiểu thư cũng sẽ chuyển cho cửu gia. Nghe được hứa dịch nói như vậy, Tiết Lệ nhất thời bị nghẹn, Tần Nhược Khi nhất thời cũng trầm mặc, Diệp Oản Oản cười biếng ngáp một cái, vẻ mặt đã có chút không kiên nhẫn, còn vấn đề gì không? Sắc mặt của Tần Nhược Khi biến ảo chập chờn, một hồi lâu sau rốt cuộc mở miệng nói, nếu đã là ý của Tư tổng, vậy thì giao cho Diệp tiểu thư đi, Tư tổng bây giờ đang dưỡng bệnh, quả thật vất vả. Tiết Lệ nghe xong, Nóng này nói, vậy làm sao có thể? Làm sao có thể đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho một người ngoài? Tần Nhược hi hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái, Diệp tiểu thư là chủ mẫu tương lai, như thế nào là người ngoài được? Cái gì đương thời chủ mẫu? Rõ ràng chính là một hồ ly tinh lấy xác dụ người. Lời tiếp theo, tiết lệ cuối cùng vẫn là không có dám nói ra, chỉ có thể không cam lòng đem tài liệu giao vào trong tay của Diệp Oản Oản. Đi ra cửa chính, Tiết Lệ vẫn là một bụng nổi giận, "Tần tổng giám, chẳng lẽ chúng ta lại để mặc cho cô gái này nhúng tay vào chuyện trọng yếu như vậy? Tình trạng cơ thể hiện tại của Cửu gia bẩy ở chỗ này, cả ngày không tỉnh táo, nếu là nữ nhân kia ở sau lưng Cửu gia làm cái gì? Hậu quả quả thật là không tưởng tượng nổi." Tần Nhược Hy cau mày một cái, "Nếu là người a Cửu tín nhiệm, hẳn là sẽ không." Tiết Lệ cả giận nói, "Cái gì mà sẽ không chứ?" Tần tổng giám con người của cô cũng quá tốt rồi. Cô gái kia vì giúp Cửu gia điều dưỡng thân thể một mực ở bên cạnh Cửu gia. Hiện tại ngay cả công việc của công ty cũng đã bắt đầu nhúng tay vào. Đến cả hứa dịch cũng bị cô ta lôi kéo. Điều này rõ ràng chính là có mưu đồ khác, đừng để đến lúc đó bị hại không riêng Cửu gia. Còn đem công ty cũng làm hỏng. Thần sắc của Tần Nhược Hi khó xử nhíu một cái mi tâm. Nhưng hôm nay, cô ấy là người bên cạnh mà A Cửu tín nhiệm nhất coi như là tôi cũng không cách nào nhúng tay. Huống chi, thân phận tôi có chút lúng túng a. Tiết Lệ đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Tần Nhược Hi một mực được truyền ra ngoài là người tốt nhất được lựa chọn làm chủ mẫu đương thời tương lai. Vào lúc này ra mặt Phản Bác Diệp Oản Oản, há chẳng phải là sẽ bị hiểu lầm là muốn cùng Oản Oản tranh đoạt địa vị chủ mẫu sao? Cái gì mà người tín nhiệm nhất chứ? Người tư tổng tín nhiệm nhất cũng không tới phiên một tình nhân đi. Tôi thấy Tư tổng thật sự là có bệnh nên hồ đồ rồi. Tần tổng giám, cô không thích hợp nhúng tay. Vậy thì tôi tới, tôi liền đi đến tổng công ty tìm các vị thành viên ban giám đốc. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ để như vậy mà cho qua được. Tiết Lệ nói xong liền sửa sang lại vạt áo, sải bước mà đi thẳng. Nhìn bóng lưng Tiết Lệ bực tức rời đi, trên mặt Tần Nhược Khi vẻ mệt mỏi cùng khó xử chậm rãi rút đi. Nhược Khi tiểu thư, lúc này Sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh của thanh niên, nhìn thấy người tới, Tần Nhược Hy gượng gạo mà lộ ra vẻ mệt mỏi mỉm cười. "Lưu Ảnh, cậu đã trở lại rồi sao?" Lưu Ảnh gắt gao siết quả đấm, "Là thật sao? Cái gì? Ông chủ, thân thể của hắn." Thần sắc của Tần Nhược Hy ảm đạm xuống, "Đúng thế, ngày hôm qua là đại hội quan trọng của cả gia tộc." "A, cuối cùng lão phu nhân chính miệng nói, tại sao có thể như vậy?" Lưu Ảnh khuôn mặt không cách nào tin được, hắn chỉ biết thân thể của ông chủ một mực không tốt lắm, nhưng không biết lại nghiêm trọng đến loại trình độ này. Chương 498, lần trước làm sao cho anh uống thuốc, tôi nghe nói là cô gái kia là muốn ngăn cản ông chủ làm giải phẫu đúng không? Lưu Ảnh đè nén lửa giận hỏi, Tần Nhược Khi thở dài một tiếng đáp, Diệp tiểu thư cũng là vì thân thể của A Cửu thôi. Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ mệt mỏi của Tần Nhược Hi, Lưu Ảnh giận đến tim đập kịch liệt rồi nói: "Cái gì mà vì thân thể của ông chủ chứ?" Nhược Hi tiểu thư, tôi đã nghe nói rồi, toàn bộ điều mà mọi người mới vừa rồi nói tôi cũng đều nghe được. Thân thể của ông chủ nhất định phải trong 3 tháng này mau chóng sớm làm giải phẫu. Nếu không lúc nào cũng có thể có nguy hiểm đến tính mạng." Thế mà cô gái kia lại kiên quyết ngăn cản không cho ông chủ làm giải phẫu rõ ràng là đang muốn hại chết ông chủ của chúng ta mà." Tần Nhược Hi an ủi nói, "Nói không chừng Diệp tiểu thư thực sự có thể chữa trị khỏi bệnh trong thân thể của A Cửu. Như vậy thì tất cả cũng đều vui vẻ thôi." Lưu Ảnh giận đến nở nụ cười. Sắc mặt âm vụ nói, "A, lưu trình thân thể sao? Nhược Hi tiểu thư, cô biết thân thể của ông chủ vì sao lại biến thành bộ dạng như ngày hôm nay không? Đó đều là do bị cô gái kia kích thích." Cô ta hẳn không thể để cho ông chủ chết đi, làm sao lại thật lòng muốn giúp ông chủ điều chỉnh thân thể được chứ? Coi như cô ta không có ý đồ cố gây rối thì cô ta làm gì có năng lực làm được chuyện đó chứ? Ngay cả thần ý cũng đều không làm được gì với tình hình hiện tại. Thế nhưng cô ta lại còn công khai muốn nhúng tay chăm sóc thân thể ông chủ cũng như công việc trong công ty. Cô ta có tư cách gì chứ? Bên trong phòng khách, sau khi Tần Nhược Hy cùng Tiết Lệ rời đi, Diệp Oản Oản liền cầm lấy văn kiện đi lên trên lầu. Đẩy cửa phòng ngủ ra, Tư Dạ Hàn quả nhiên đang ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Thấy vậy làm cho thần sắc của Diệp Oản Oản hòa hoãn không ít. Sau đó đem một cái ghế bên trong phòng kéo tới mép giường. Đang muốn ngồi xuống, ánh mắt yên lặng của Tư Dạ Hàn đang nhìn chăm chú cô. Chậm rãi mở miệng nói: "Ngồi bên cạnh anh đi." Diệp Oản Oản nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên run lên. Ngay sau đó nhìn anh một cái, cô không phải là đang ngồi ở bên cạnh anh hay sao? Ngay cả ghế cũng đều kéo tới một bên rồi nè. Trong giọng nói của Tư Dạ Hàn ý tứ muốn ngồi gần không phải như cô nghĩ mà điều anh ám chỉ. Rõ ràng là muốn cô ngồi ở trên giường. Anh không ngủ được, Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Vừa nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản nhất thời không phản đối nữa, vén chăn lên ngồi xuống ở bên cạnh Tư Dạ Hàn. Như vậy được chưa? Diệp Oản Oản hỏi. Tư dạ hàn, nằm xuống thì tốt hơn. Diệp hoàn hoàn nhất thời có chút không còn gì để nói. Chấm chấm chấm, không được, em muốn đem những này tài liệu nhìn cho xong. Sau đó sửa sang lại một chút, anh ngủ thêm một lát nữa đi nha. Chờ anh tỉnh ngủ, em hẳn là đã sửa xong rồi. Đến lúc đó em sẽ đọc cho anh nghe để anh đưa ra quyết định cuối cùng. Diệp hoàn hoàn trực tiếp mở miệng nói. Hoàn toàn không cho tư dạ hàn có con đường cự tuyệt nào cả. Đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Diệp Oản Oản, vẻ mặt của Tư Dạ Hàn hơi có chút bất đắc dĩ. "Chờ một chút, anh trước tiên đem thuốc uống vào đi đã. Mặc dù anh đã giảm sốt rồi nhưng bệnh cảm mạo của anh còn chưa có hết hoàn toàn. Nếu không uống thuốc sẽ nghiêm trọng hơn nữa đó." Diệp Oản Oản lại làm cho mình bận rộn hơn chờ mình một cái bò dậy, thuần thục đổ ra mấy viên thuốc đặt trên tay. Diệp Oản Oản cầm lấy thuốc, bưng ly nước đi tới trước giường. Nhưng Tư Dạ Hàn chỉ nhìn lấy cô thôi, nhất thời lại không có thêm bất kỳ động tác nào cả. "Anh sao thế? Diệp Oản Oản cau mày, ánh mắt của Tư Dạ Hàn lưu chuyển, đột nhiên chậm rãi hỏi, "Lần trước lúc anh hôn mê, em làm sao đút thuốc cho anh?" Diệp Oản Oản đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó gò má nhất thời có chút nóng lên, tức giận một tay đem ly nước đẩy qua, "Em cứng rắn nhét vào miệng anh đó có được hay không a?" Cô làm sao lại không phát hiện ra người đàn ông thường ngày luôn cao ngạo lạnh lùng này càng ngày khó dây dưa đây? Lần trước cô dùng miệng cho Tư Dạ Hàn uống thuốc là bởi vì tình huống bắt buộc đó, có được không a? Thật vất vả mới cho Tư Dạ Hàn uống thuốc xong lại dụ dỗ được anh cho ngủ thiếp đi. Sau đó Diệp Oản Oản mới ngồi trên giường, nhìn chăm chú lấy văn kiện cơ mật trong tay, thần sắc có chút hoảng hốt, ngày trước Tư Dạ Hàn đúng là bất kỳ cơ mật nào cũng đều không có phòng bị cô. Nhưng nếu chính cô tự tay mở ra những thứ này, như thế thì ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng rồi. Diệp Oản oản ngồi rất lâu, cuối cùng rốt cục vẫn phải chậm rãi đem những văn kiện kia mở ra. Chương 499. Rất rõ ràng tôi đang làm gì." Cô mới trực tiếp nói với Tư Dạ Hàn, cô muốn xem những thứ tài liệu này nhưng Tư Dạ Hàn lại không có tỏ vẻ phản đối chút nào. Trước kia cô vẫn cho rằng Tư Dạ Hàn không có phòng bị cô chẳng qua bởi vì anh coi cô là một món đồ chơi không quan trọng. Nhưng với tình huống bây giờ, nếu cô thật sự là một món đồ bị bỏ đi thì anh sao có thể cho phép cô nhúng tay vào chuyện trọng yếu như vậy được chứ? Suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì kiếp trước Tư Dạ Hàn từng nhiều lần cố ý để cho cô nhúng tay vào công việc của công ty. Đoán chừng là muốn để cho cô tăng lên lực uy hiếp đối với những người khác, lót đường cho tương lai của cô chẳng qua là những cơ hội đó lại bị câu nghĩ thành anh cố ý làm khó mình. Tất cả đều làm hỏng, rồi làm cho tiếng oán than càng thêm dậy đất, dưới lầu, Hứa Dịch đang cùng đám người hầu giao phó sự tình. Lưu Ảnh một thân sát khí đi vào. Hứa Dịch nhìn người đi tới, lên tiếng chào hỏi, "Lưu Ảnh, đã trở lại rồi sao?" Lưu Ảnh mặt lạnh mở miệng nói, "Hứa Dịch, anh theo tôi tới đây một chút." Thấy Lưu Ảnh sắc mặt không được tốt lắm, Hứa Dịch cũng nghĩ tới chắc đã có chuyện gì xảy ra rồi. Vẫy tay cho người làm lui đi sau đó, đi theo Lưu Ảnh tới trong sân, hai người một trước một sau mà đi tới trong sân góc tối không người. Vừa mới đứng lại, Lưu Ảnh đột nhiên xoay người, một quyền đập vào trên mặt của Hứa Dịch, tiếng xé gió đột nhiên truyền tới. Hứa Dịch hoàn toàn không có phòng bị, lại bị một quyền đập xuống mặt, toàn bộ não ông ông vang dội, cả người Lưu Ảnh giống như phẫn nộ bị lửa thiêu đốt nói. Hứa Dịch, anh có phải không đã quên chính mình là thân phận gì? Mà ngay cả chủ nhân của chính mình là ai cũng đều quên mất rồi hay không?" Hứa Dịch thật lâu sau đó mới từ trong choáng váng tỉnh lại, chậm rãi thẳng người đứng lên, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Lưu Ảnh đang đứng trước mặt mình đáp, "Cậu muốn nói cái gì?" Lưu Ảnh cười lạnh, "Nói cái gì sao? Tôi muốn nói đến dáng vẻ của anh khi quỳ gối xin đỉnh cô gái kia đó." Hứa Dịch mặt không thay đổi mà mở miệng nói lại, Lưu Ảnh, chú ý lời nói của cậu chút đi. Cậu cũng đừng quên, chính hoàn hoàn tiểu thư là người đã cứu ông chủ, đã cứu mọi người chúng ta, bao gồm cả cậu đó. Lưu Ảnh khẽ xì một tiếng. Đây chính là lý do của anh sao? Nếu không phải bởi vì chuyện lần đó, anh nghĩ rằng tôi còn có thể nhịn đến bây giờ sao? Nguyên bản tôi cũng không muốn như vậy, nhưng lần này cô ta lại tùy tiện ngăn cản chuyện giải phẫu. Anh có biết ông chủ sẽ bị cô ta hại chết hay không? Hưởng chi lần đó chẳng qua chỉ là bởi vì có nội tuyến lộ ra tin tức thôi. Vậy mà anh cho rằng đó công lao của cô ta sao? Cô ta có tư cách gì mà nhúng tay vào công việc của công ty chứ? Có tư cách gì mà ra lệnh chúng tôi, thậm chí nhục nhã nhược hi tiểu thư? Nghe được lời nói của Lưu Ảnh, Hứa Sích trầm mặc trong chốc lát, Diệp Oản oản làm những chuyện kia căn bản cũng không phải là nội tuyến nói cho cô ấy biết. Người nội tuyến kia đã sớm chết rồi. Nếu không phải là do có Diệp Hoàn Hoàn thì bọn họ tất cả mọi người đều đã chết hết rồi. Mặc dù hắn không biết tại sao Diệp Hoàn Hoàn lại biết những thứ này. Nhưng hắn tin tưởng Diệp Tiểu Thư đối với ông chủ mình không có chút ác ý nào cả. Nhưng hắn không có cách nào nói cho Liêu ảnh biết những thứ này được. Liêu ảnh đối với Diệp Hoàn Hoàn thành kiến đã quá sâu. Nếu như biết Diệp Hoàn Hoàn biết những chuyện mà không ai biết như vậy. Khó tránh khỏi sẽ đưa tới càng nhiều vấn đề rắc rối mà thôi. Thấy hứa dịch yên lặng, ánh mắt của Lưu ảnh càng thêm lạnh giá. Làm sao vậy, không còn lời nào có thể nói nữa sao. Anh đã hoàn toàn bị cô gái kia thu mua che mắt mắt rồi. Ánh mắt của hứa dịch kiên nghị mà nhìn chăm chăm Lưu ảnh. Từng chữ từng chữ một mà mở miệng nói. Lưu ảnh, kỳ hạn ba tháng chưa tới. Mọi chuyện không có thể nói trước kết quả được. Ai cũng không thể tùy tiện đưa ra kết luận. Còn nữa... Oản Oản tiểu thư cũng không phải là giống như cậu nhìn thấy bề ngoài như vậy đâu. Cô ấy không phải là thiên kim tiểu thư hèn yếu không hiểu biết gì, mà ngược lại, cô ấy là người hữu dũng hữu mưu, trầm tĩnh, coi như những tin tình báo kia đều là nội tuyến nói cho cô ấy biết. Nhưng cậu đã từng đè tay lên ngực mình tự hỏi chưa? Tại sao cô ấy chỉ là một người con gái, nhưng lại có thể dưới tình huống đó mặt không đổi sắc thành công lừa gạt nhóm người tí huyết minh hung ác như vậy? Chuyện đó chẳng qua chỉ là dựa vào vận khí mà thôi sao? Lưu Ảnh, cậu luôn là người mang theo cảm tình của mình tới phán xét cô ấy. Đã mất đi tính khách quan rồi, nên tôi hiện tại không muốn cùng cậu tranh luận." Hứa Dịch nói xong, tiện tay lau vết máu ở khóe miệng một cái rồi nói tiếp. "Còn nữa, tôi rất rõ ràng tôi đang làm gì." Trừng Năm Trăm, nói một lời tỏ tình lao lực như vậy sao? Trên lầu, phòng ngủ chính. Diệp Oản Oản cuối cùng cũng đem tất cả các tài liệu nhìn qua một lần. Nhiều số liệu cùng tài liệu phức tạp như vậy, nếu như không phải là trí nhớ của cô tốt, quả thật là muốn nổi điên luôn rồi. Lúc này, bên tai cô truyền tới thanh âm khàn khàn của Tư Dạ Hàn. Đẹp mắt không? Diệp Oản Oản nhất thời nghiêng đầu hướng về Tư Dạ Hàn đang nằm bên người cô mới vừa tỉnh ngủ nhìn một cái rồi nói: Anh cho là thế nào đây? Thật sự em không hiểu tại sao anh lại có thể nhìn những loại giấy tờ như thế này hằng ngày đến mức quên ăn quên ngủ như vậy chứ. Em mới chỉ nhìn một ngày mà cũng sắp nhìn đến ói rồi. Anh mau tới đây cho em nhìn một chút để làm sạch mắt mình coi nào." Tư Dạ Hàn khẽ cười một tiếng, nụ cười giống như cánh hoa theo cặp con ngươi thâm thúy kia hiện ra. Nhìn thấy nụ cười của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản nhất thời trợn tròn cả mắt, "Đệ, anh lại phạm quy nữa rồi." Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy đại ma đầu nhà cô cười như vậy, vô cùng ôn nhu. Cái này mang lại hiệu quả thẩm mắt quá lợi hại rồi. Nhìn nụ cười khó có được của anh, Diệp Oản Oản thoáng thở phào nhẹ nhõm hỏi, "Bây giờ tinh thần của anh đã tốt hơn rồi sao?" Tư Dạ Hàn đáp, "Ừm." Diệp Oản Oản nghiêng thân qua ngay tại trên mặt của Tư Dạ Hàn đặt xuống một nụ hôn. Hi mắt cười một tiếng, "Bây giờ thì em tốt hơn rồi. Quá trình sạc năng lượng hoàn tất. Anh trước tiên tới dùng cơm đi, ăn xong em sẽ bắt đầu báo cáo công việc cho anh nghe. Sau khi rời giường, Tư Dạ Hàn đi rửa mặt, Diệp Oản Oản để cho phòng bếp đem cơm sáng bưng tới. Dùng qua cơm sáng sau đó, cô liền bắt đầu giúp anh xử lý công việc trong công ty. Bên trong thư phòng, Tư Dạ Hàn lẳng lặng dựa vào ghế salon, Oản Oản ngồi đối diện với anh. Sau cơn mưa hương thơm của cỏ cây thoang thoảng xuyên thấu qua cửa sổ phiêu tán đi vào cùng với âm thanh mềm mại của cô quấn quanh ở cùng nhau. Rõ ràng chuyện Diệp Oản Oản đang đọc cho Tư Dạ Hàn nghe là chuyện cực kỳ khó giải quyết làm lòng người tích tụ bực tức không thể có cảm giác thoải mái được. Thế nhưng tâm tình của Tư Dạ Hàn lúc này lại không có một chút nào bị đè nén. Ngược lại anh chỉ hy vọng cô cứ tiếp tục như vậy đọc tiếp mà thôi. Đảo mắt thời gian một ngày liền đã gần hết, Tư Dạ Hàn vừa nghỉ ngơi vừa làm việc Trong khoảng thời gian đó tất cả tài liệu đều đã được xử lý xong hết. Buổi tối, Diệp Oản Oản sau khi tắm xong ngồi xuống ở trước bàn trang điểm. Nhìn thấy chính mình trong gương, thần sắc của Diệp Oản Oản có chút chần chờ. Lấy năng lực của cô thì bây giờ điều có thể làm cũng không nhiều lắm. Cùng lắm là giúp Tư Dạ Hàn làm một cái báo cáo tổng kết, giúp anh gửi email các loại, nhưng quyết sách cuối cùng vẫn là do anh đưa ra. Diệp Hoàn hoàn theo trong gương Liếc Tư Dạ Hàn đang ngồi sau lưng mình trên ghế salon một cái. Không nhịn được mở miệng nói: "Cái đó, Tư Dạ Hàn, em đột nhiên phát hiện cuối cùng người phí đầu óc vẫn là anh a. Em cũng chỉ là sửa sang lại tài liệu cùng đọc những cái đó cho anh nghe mà thôi. Rốt cuộc có hữu dụng hay không a?" chấm hỏi, sắc mặt của Tư Dạ Hàn mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng tinh thần lại không tệ, nghe vậy thả chén thuốc trên tay xuống nhìn cô một cái, thản nhiên mà mở miệng đáp lại, dựa theo logic mà nói tác dụng không lớn lắm. Diệp Oản Oản nghe một chút, nhất thời ỉu xìu không còn chút sức sống nào cả. "Ồ, vậy em đây há chẳng phải là làm không công sao?" Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm trả lời một câu, anh cũng không có nói như vậy, chuyện này không thể tuân theo suy luận bình thường mà xem xét được. Diệp Oản Oản không hiểu nghiêng đầu qua. "A, vậy là có ý gì anh?" Tư Dạ Hàn ý trên mặt chữ, Diệp Oản Oản, cho nên anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Cô vẫn chưa hiểu a. Tư Dạ Hàn, chính mình ngộ ra đi. Diệp Oản Oản, chấm chấm chấm, chính mình ngộ ra là cái quỷ gì a? Diệp Oản Oản phát hết óc suy nghĩ vòng vo một hồi. Một hồi lâu sau, rốt cuộc cũng minh bạch được ý mà Tư Dạ Hàn muốn nói. Sợ mặt lại nhìn dung nhan trong trẻo lạnh lùng thịnh thế của anh mà nói, anh nói thẳng đi không được sao? Bởi vì em đọc tài liệu và cùng với anh xử lý công việc người thêm thế nữa em còn là người hôn nhẹ anh. Cho nên anh cảm thấy tâm tình vui thích, thể xác và tinh thần thoải mái, hiệu quả nổi bật, không được hay sao? Tại sao phải nói ngắn gọn như vậy chứ? Làm sao lại nói lời khó hiểu muốn người chậm tiêu như em hiểu chứ? Nếu anh nói một lời tỏ tình chẳng lẽ lại làm anh lao lực sao? Diệp Oản Oản tỏ vẻ rất là ghét bỏ nói cho Tư Dạ Hàn nghe. Chương 501, em dậy anh đi. Điều ẩn giấu sau lời nói này của Tư Dạ Hàn cũng là nhờ cô có tính mộ giác cao nên mới tự mình hiểu ra được. Tư Dạ Hàn nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ trên khuôn mặt nhỏ bé của Diệp Oản Oản, liền mở miệng nói, "Em dậy anh đi." Diệp Oản Oản không nói gì mà tỏ vẻ, "Em cảm thấy phòng trứng không dậy nổi, tư chất của anh quá kém nha." Diệp Oản Oản đương nhiên không dám nói thật, nghiêm trang mở miệng nói, Ừ, em cảm thấy anh không cần học, anh chỉ dựa vào gương mặt của mình thôi là đã đủ rồi." Tư Dạ Hàn nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng lời cô muốn nói không phải là câu này. Diệp Oản Oản nói xong liền đứng dậy chạy bạch bạch tới ngồi vào bên cạnh Tư Dạ Hàn. Ngước đầu nhìn anh đáp, "Hay là anh dạy em đi, dạy em xử lý những chuyện này, chờ em học được những chuyện này, em sẽ có thể giúp anh chia sẻ gánh nặng, có được hay không?" Nghe như vậy, Thần sắc của Tư Dạ Hàn trở nên nghiêm túc thêm một chút nói: "Em phải học sao?" Diệp Oản Oản hơi hơi cau mày, thật ra thì cô cũng không xác định điều này lắm. Đại khái là nhìn thấu được sự do dự của Diệp Oản Oản. Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, "Chờ em nghĩ xong thì cho anh đáp án." Diệp Oản Oản mở miệng nói: "Không cần suy nghĩ thêm đâu, em đã quyết định rồi." Cô biết cái quyết định này có ý nghĩa như thế nào. Nhưng Ngay từ lúc cô lựa chọn đi nước B cũng như thời điểm nhúng tay vào mọi chuyện ở đó. Rất nhiều chuyện cũng đã không còn do cô có thể quyết định nữa rồi. Diệp Oản Oản đang thất thần, tiếng chuông điện thoại di động bỗng reo lên, là điện thoại của Giang Yên Nhiên. Nhìn thấy điện thoại của Giang Yên Nhiên, Diệp Oản Oản mới đột nhiên nhớ tới, thời gian thoáng một cái đã qua, kỳ nghỉ hè cũng sắp kết thúc rồi. Vì trong thời gian nghỉ hè này cô thật sự quá bận rộn cho nên không có thời gian cùng Mấy người Giang Yên Nhiên liên lạc. Giang Yên Nhiên là một mầm non rất tốt, mặc dù trước kia cô ấy đã đáp ứng nếu như tiến vào giới giải trí thì sẽ chọn cô làm người đại diện cho mình. Bất quá trong khoảng thời gian sống chung này, Giang Yên Nhiên đối với cô mà nói không chỉ là bạn đồng hành hợp tác trong tương lai. Còn hơn thế nữa đó chính là bằng hữu thân thuộc của cô đến lúc đó Yên Nhiên lựa chọn như thế nào, cô cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Là điện thoại của Yên Nhiên, Diệp Oản Oản nói với thư Dạ Hàn một tiếng, sau đó đưa tay nhận máy. "Alo, Yên Nhiên, Oản Oản, tớ đang muốn gọi cho cậu đây. Tớ muốn rủ cậu qua mấy ngày nữa cùng tớ đi đến trường học báo danh nha." Diệp Oản Oản mở miệng nói. "Được, đến lúc đó cùng nhau đi nhé." Diệp Oản Oản đang muốn nói tiếp lại nhảy cảm phát hiện ra âm thanh của Giang Yên Nhiên tựa hồ có hơi không đúng lắm. Sao âm thanh của cậu lại ủy oải như vậy? Tớ, Giang Yên Nhiên muốn nói lại thôi. Mơ Hồ nghe được bên phía Giang Yên Nhiên có tiếng huyên náo cùng tiếng nhạc. Diệp Oản Oản cau mày hỏi: "Cậu đang ở đâu? Tại sao lại ồn ào như thế?" Giang Yên Nhiên không trả lời, yên lặng một lát sau, chậm rãi mở miệng, "Oản Oản, tớ khả năng phải chia tay." Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời sững sốt hỏi lại: Cậu nói cái gì cơ? Làm sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy được? Thấy Diệp Oản Oản đột nhiên đổi sắc mặt, Tư Dạ Hàn ghé mắt hướng về phía cô nhìn một cái. Tại sao đột nhiên lại muốn chia tay với Sở Phong? Chuyện đó là thế nào vậy? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Điện thoại di động đầu kia im lặng rất lâu, rồi âm thanh của Giang Yên Nhiên mới vang lên. Khoảng thời gian này, hắn cùng tớ lui tới nhưng cũng đồng thời cùng một cô gái khác ở chung một chỗ. Cậu nói cái gì? Cái này làm sao có thể?" Diệp Oản Oản đầy kinh ngạc, giống như đang nghe được câu nói mơ giữa ban ngày, coi như là cho tên tiểu tử Sở Phong kia mượn 100 cái lá gan. Hắn cũng không dám làm ra loại sự tình này. "Tiên nhiên, có phải là cậu nghĩ sai rồi hay không?" Diệp Oản Oản vội hỏi. Giang Yên Nhiên cười khổ một tiếng, "Nghĩ sai rồi sao? Từ sớm đã phát hiện ra hắn có cái gì đó không đúng, tuy nhiên lại không có suy nghĩ nhiều, mãi đến ngày ấy" Tứ tận mắt thấy hắn đang cùng cô gái kia đi shopping. Tứ đứng ở ngoài cửa tiệm, gọi một cú điện thoại cho hắn, hắn lại nói láo là đang ở nhà. Chương 502, đụng nữa một lần cho tôi nhìn xem một chút, lần này, Diệp Oản Oản không lên tiếng phản đối nữa. Nếu như không phải là có chuyện mờ ám, tại sao phải nói láo? Cô luôn cảm thấy chuyện này nhất định là hiểu lầm ở chỗ nào đó đều là do hình ảnh ở kiếp trước mang đến thôi. Lúc đó Sở Phong đối với Giang Yên Nhiên si tình như thế nào cô đều biết. Làm sao hắn lại có thể làm ra loại chuyện bại hoại như thế này được chứ? Đầu kia điện thoại di động tiếng nhạc càng thêm đinh tai nhức óc. Chân mày Diệp Oản oản nhíu chặt nói: "Cậu bây giờ đang ở đâu?" Quầy rượu phi sắc Giang Yên Nhiên âm thanh mang theo men say đáp: "Nghe được lời Giang Yên Nhiên nói cô ấy đang ở tại phi sắc Sắc mặt của Diệp Oản Oản càng thêm khó coi. Phi sắc là nơi nổi danh hỗn loạn, với trạng thái này của Giang Yên Nhiên mà ở bên đó quá là nguy hiểm rồi. "Biết rồi, tớ lập tức tới ngay đây." Diệp Oản Oản nói xong liền cúp điện thoại. Không đợi cô nói chuyện, bên tai liền truyền tới âm thanh của Tư Dạ Hàn, "Để cho hứa dịch đưa em đi đi." Diệp Oản Oản gật đầu một cái, hôn trên gò má của Tư Dạ Hàn một cái, "Em đi xem chuyện gì đang xảy ra, rất nhanh liền trở lại." Không biết từ lúc nào, giữa cô cùng Tư Dạ Hàn lại có thể tán gẫu nói chuyện thoải mái như bấy giờ. Anh thấy cô có bạn, cùng bạn bè liên lạc, cũng sẽ không phản ứng hay khó chịu với cô nữa. Còn cô chuyện đầu tiên khi nhận điện thoại từ bạn mình cũng không phải là nhìn sắc mặt của anh, sợ hãi anh sẽ tức giận nữa rồi. Mà hết thảy những thay đổi này cũng chỉ mới phát sinh trong khoảng thời gian mấy tháng ngắn ngủi này thôi. Diệp Oản Oản vội vã chạy xuống lầu, vừa mới xuống lầu Đúng lúc thấy Hứa Dịch đang ở trong phòng khách cùng người giúp việc nói chuyện, Diệp Oản Oản đang muốn gọi tên hắn, Hứa Dịch lại nhìn thấy cô liền bắt đầu tránh đi, lập tức vội vã đi tới phòng bếp. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, ánh mắt tỏ vẻ không hiểu mà đem Hứa Dịch gọi lại. "Trợ lý Hứa?" Sống lưng Hứa Dịch cứng đờ, không có cách nào chỉ có thể chậm rãi xoay người, cúi thấp đầu, che chắn vết thương trên mặt mình ngăn cho việc Oản Oản dò xét. "Oản Oản tiểu thư," Cậu có gì cần phân phó cho tôi sao? Mặt của anh làm sao vậy?" Diệp Oản Oản trầm giọng hỏi. "Không có việc gì, vừa rồi không cẩn thận nên đụng vào cửa thôi." Hứa Dịch trả lời. Diệp Oản Oản hai tay ôm ngực, cười một tiếng, "Đụng vào cửa có thể va thành hình dạng như vậy, không bằng anh đụng lại một lần nữa cho tôi nhìn xem một chút có được không?" Giờ phút này nửa gương mặt của Hứa Dịch đều sưng phù cả lên. Ánh mắt tím bầm một mảnh, hiện đầy tia máu. Mí mắt đã chống đỡ đến mức không mở ra nổi rồi. "Khụ, cái này, Hứa Dịch nhất thời không nói nên lời." "Là Lưu Ảnh là sao?" Diệp Oản Oản mở miệng hỏi chuyện, Hứa Dịch vội vàng nói, "Thực sự không có việc gì đâu Oản Oản tiểu thư, cô tìm tôi có chuyện gì không?" Hứa Dịch cố gắng nói lảng sang chuyện khác, Diệp Oản Oản trầm sắc mặt lại đáp, "Không sao, anh kêu Lưu Ảnh đến đây, để cho hắn lái xe đưa tôi đến một nơi." Hứa Dịch lập tức nói, Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi. Thương thế của anh đã thành ra như vậy rồi, làm sao có thể lái xe được? Anh đi gọi Lưu Ảnh tới đây đi." Giọng nói của Diệp Oản Oản lộ ra một tia lửa giận. Thấy Diệp Oản Oản nổi cơn tức giận, Hứa Dịch không có cách nào chỉ có thể tranh thủ thời gian để cho người đi gọi Lưu Ảnh tới. Không biết tại sao, trước mặt hắn rõ ràng đang là một cô gái nhỏ nũng nịu hiền lành. Nhưng thời điểm mỗi lần cô phẫn nộ đều khiến cho người đối diện mình cảm thấy không rét mà run. Đó cũng giống như loại khí tức ở trên người ông chủ nào đó phát ra, làm cho người khác cũng dễ dàng liên tưởng đến. Rất nhanh, Lưu Ảnh được gọi đến, vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản liền nghiêm mặt nói: "Có chuyện sao?" Diệp Oản Oản lạnh mặt liếc hắn một cái rồi nói: "Chuẩn bị xe, đưa tôi đi đến quầy rượu Phi Sát." Cái gì cơ? Nghe thấy Diệp Oản Oản dùng giọng nói như ra lệnh đối với mình. Sắc mặt của Lưu Ảnh tái mét, không kịp cho Lưu Ảnh biểu hiện vẻ giận dữ trên mặt. Diệp Oản Oản đã đứng lên, không cho đối phương đường cự tuyệt, liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động nói: "Tôi không có nhiều thời gian đâu, anh nhanh đi chuẩn bị đi." Cô, Lưu Ảnh gắt gao siết chặt quả đấm, đầu tiên là nhìn Hứa Dịch bên cạnh mình một cái, rồi cuối cùng vẫn cắn răng đi chuẩn bị theo yêu cầu của Oản Oản. Chương 503: Tìm đàn ông hay là phụ nữ? Diệp Oản Oản dựa trên ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, Lưu Ảnh trầm mặt ngồi ghế kế bên tài xế. Người đang lái xe là thủ hạ của Lưu Ảnh Tống Tĩnh. Ngồi ở ghế phía trước, Tống Tĩnh xuyên qua kính chiếu hậu hướng về phía sau nhìn một cái. Ngay sau đó thấp giọng mở miệng nói: "Ai, đội trưởng, anh cũng đừng tức giận nữa. Vì boss của chúng ta thích cô ấy, chúng ta có thể có biện pháp gì để phản đối được đây?" tim miệng, tâm tình giờ khắc này của Lưu Ảnh rõ ràng không tốt. Hắn lại có thể luân lạc tới mức phải đi hộ tống cô gái này. Điều này đối với hắn mà nói quả thực là quá khuất nhục mà. Ổ Tống Tĩnh không nói nên lời. Xe đi được hồi lâu, Tống Tĩnh lại không chịu nổi sự cô đơn yên lặng trong xe liền mở miệng nói. "Thật ra thì đội trưởng, mặc dù tôi cũng cảm thấy nữ thần nhược khi là người có tư cách nhất làm bà chủ của chúng ta, nhưng bất quá" Diệp Hoàn Hoàn tiểu thư thật ra thì cũng không phải là người bết bát tồi tệ như chúng ta tưởng tượng mà. Bàn về tướng mạo thì chúng ta không cần nói đến nữa nha. Cô ấy chỉ mới là một thiếu nữ mới lớn mà thôi. Điệu đà một chút cũng không phải là chuyện rất bình thường sao? Vả lại, từ lần đi đến nước B, mặc dù là do nội tuyến bày ra phương pháp trốn thoát cho cô ấy, nhưng cô ấy lại có thể diễn giống y như thật, cũng là một loại bản lĩnh a. Khi đó ngay cả người của chúng ta cũng đều bị cô ấy lừa gạt đó. Bất luận như thế nào, chỉ dù sao lần đó cũng là Diệp Oản Oản ra tay cứu mình. Tống Tĩnh vẫn rất cảm kích, lúc đó nếu không phải là cô ấy đột nhiên lên tiếng nói ra nhược điểm của Ripper Uzin, hắn nhất định đã chết rồi đâu còn có thể ngồi đây như thế này được nữa. Lưu Ảnh cười lạnh một tiếng, không chút nào hạ thấp giọng, cố ý dùng âm thanh mà Diệp Oản Oản có thể nghe được mở miệng nói: "A." diễn xuất được, vậy sao không đi làm diễn viên đi?" Ở chỗ ngồi phía sau, Diệp Oản Oản đang suy nghĩ đến chuyện của Giang Yên Nhiên và Sở Phong, nên lúc nghe được lời nói châm chọc của Lưu Ảnh cũng không thèm để ý tới. Nửa giờ sau, xe rốt cuộc cũng dừng lại trước cửa quán rượu Phi Sắc. Diệp Oản Oản ngay lập tức đẩy cửa xuống xe, bước nhanh đi tới bên trong quầy rượu. Diệp tiểu thư trễ như vậy đi đến quầy rượu làm cái gì vậy? Muốn tìm đàn ông hay là phụ nữ đây?" Tống Tĩnh vừa lẩm bẩm rồi dừng xe lại. Lưu Ảnh hai tay ôm ngực, thần sắc không hề quan tâm đến điều mà Tống Tĩnh nói. Bên trong quầy rượu, ánh đèn đen huyền thần mê, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Diệp Oản Oản đẩy đám người ra chen lấn vào đó. Thật vất vả mới tìm được Giang Yên Nhiên. Yên Nhiên, rốt cuộc cũng đã tìm được ngươi." Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm. Giang Yên Nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, chậm rãi ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn người mới tới, nhìn thấy người, trong nháy mắt, yêu nhiên liền đỏ cả vành mắt, mỉm cười nói, "Oản Oản, cậu đã đến rồi." Nhìn thấy bộ dạng yên nhiên miễn cưỡng cười vui, chân mày của Diệp Oản Oản nhíu chặt, trực tiếp đi thẳng về phía Yên Nhiên. Diệp Oản Oản cũng không nói gì, nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ một cái sau lưng của cô. Giang Yên Nhiên đang cố kìm nén nhưng trong phút chốc, nước mắt nhất thời liền lăn xuống, thân thể rung động nhẹ nhẹ. Lúc này, Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh cũng đi theo, tại một dãy ghế cách đó không xa ngồi xuống. "Căn bản là tìm phụ nữ a, khó trách Tống Tĩnh lẩm bẩm." Chờ tâm tình của Giang Yên Nhiên hòa hoãn một chút sau đó, Diệp Oản Oản hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?" Giang Yên Nhiên đỡ cái trán đáp, chính là như tớ nói đó. "Diệp Oản Oản, cậu xác định cô gái kia không phải là thân thích của Sở Phong như em gái họ các loại sao?" Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái. "Xác định rồi." Không phải, có hình của cô gái kia không? Diệp Oản Oản thử thăm dò hỏi thăm, Giang Yên Nhiên cầm điện thoại di động lên nói, ngày đó thời điểm khi nhìn thấy bọn họ, tớ có chụp chụp một tấm. Nói xong liền mở điện thoại di động ra, trong album ảnh hiện lên một tấm hình, Diệp Oản Oản vội cầm qua điện thoại di động của Giang Yên Nhiên lên nhìn xem. Chỉ thấy, trong hình bối cảnh là ở trung tâm thương mại, một cô gái tuổi còn trẻ đang đi dạo phố. Sở phong sách theo bao lớn bao nhỏ theo ở phía sau. Chương 504: Cắt đứt cái chân thứ ba. Nhìn trong hình, hai người đó quả thật rất mập mờ, nhưng Diệp Oản Oản chú ý đến cảm giác mà cô gái này đem lại cho mình lại có chút quen mắt. Diệp Oản Oản phóng đại hình ảnh nhìn lại một lần nữa. Kết quả, càng xem càng cảm giác như mình đã gặp qua cô gái này ở nơi nào đó rồi. Hơn nữa thời gian chỉ là mới gần đây mà thôi. Kỳ quái, rốt cuộc là người nào nha?" Diệp Oản Oản trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói. Nhìn trong hình, cô gái này ít nhất cũng hơn 20 tuổi rồi, tứ khẳng định lớn tuổi hơn so với Sở Phong, hơn nữa nhìn qua cũng không giống là loại hình mà Sở Phong yêu thích. Ai biết được, sắc mặt của Giang Yên Nhiên trắng bệch mà lẩm bẩm. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, trải qua chuyện của Tống Tử Hàng, Giang Yên Nhiên vốn đã chịu tổn thương vô cùng nặng nề. Nếu chuyện với Sở Phong cũng tương tự như vậy nữa thì hơn nữa Sở Phong cùng Giang Yên Nhiên còn là do chính cô một tay kết hợp. Đáng chết, tiểu tử Sở Phong này, thiệt là mất công cho cô giúp đỡ hắn như vậy, nếu hắn thực có can đảm vượt quá giới hạn, cô sẽ đem cái chân thứ ba của hắn cắt đứt hết. Giang Yên Nhiên đem ly rượu của mình đến trước mặt Diệp Oản Oản rót đầy rồi nói: "Theo tớ uống một ly đi." Diệp Oản Oản liền cau mày đáp: "Yên Nhiên, đừng uống nữa." Sự tình nên biết rõ trước đã, trước tiên chúng ta không nên tùy tiện có kết luận bậy bạ. Quay đầu tìm thời gian phù hợp hẹn hắn ra ngoài, công khai nói chuyện một chút, Giang Yên Nhiên nhắm mắt một cái đáp, nhưng là oản oản tớ không muốn, không muốn nói. Diệp Oản Oản than nhẹ một tiếng, biết Giang Yên Nhiên không phải là không muốn mà là không dám. Ô ô ô, trong quán rượu đinh tai nhức óc vang lên tiếng hét như quỷ khóc sói tru. Trên trung tâm võ đài, Có vũ nữ đang nhảy thoát y tiêu chuẩn lớn vô cùng. Khó coi, cách đó không xa, Tống Tĩnh nhìn đến mức không thể chớp mắt nổi, không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến lại còn có thể có được loại phúc lợi tốt như vậy. Sắc mặt của Lưu Ảnh một mảnh đen trầm, nhìn lấy Diệp Oản oản đang nói chuyện với Giang Yên nhiên sắc mặt càng kém hơn gấp bội phần. Một cô gái, tối rồi lại chạy tới chỗ như vậy, quả thật là bại hoại mà. Trong quán rượu thối nát hỗn loạn như vậy nhưng Diệp Oản Oản lại mặc áo sơ mi trắng, quần jean, lộ ra vẻ phi thường hoàn toàn xa lạ, rõ ràng cô chỉ trang điểm bình thường đến cực hạn, trên mặt cũng không bôi phấn quá nhiều. Đôi mắt của cô sáng lên liếc nhìn xung quanh, da thịt như tuyết, giống như một nguồn sáng to lớn. Thời khắc vừa bước vào quầy rượu liền đưa tới không ít ánh mắt tò mò cùng ham muốn đen tối. Giờ phút này, trên lầu VIP bên trên ghế dài, mẹ nó Trần Thiếu, có, có cực phẩm a. Có người mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm dưới lầu một cái. Bên người đang bưng ly rượu, dáng điệu tự phụ một cước đạp tới. Làm ồn gì vậy, cái gì cực phẩm cơ? Bên kia, bên kia a, Trần Thiếu hướng về phương hướng của Giang Yên Nhiên nhìn lại. Vẻ mặt khinh thường nói, không phải chỉ là một cô gái lạc đàn đang mua rượu giải sầu sao? Chẳng lẽ trước giờ cậu chưa từng thấy qua cô gái như vậy hay sao? Cô bé kia dung mạo cũng không tồi, bất quá hắn đã sớm nếm qua vô số mỹ nhân ở đế đô rồi, nên đã sớm nhìn không thuận mắt. Trục hạ của hắn ở bên cạnh vội vàng nói: "Không đúng, không phải là cô ta, là người bên cạnh người mặc quần áo đỏ đó, mặc áo sơ mi trắng đó cơ." Bên cạnh cô gái kia Trần Thiếu lại di động ánh mắt một chút. Ngay sau đó thấy được cô gái đối diện với cô gái mặc áo đỏ, thấy rõ cô gái kia Động tác uống rượu của Trần Thiếu kia trong nháy mắt cứng đờ. Còn người nhất thời cũng không cử động được, ánh mắt chỉ tập trung nhìn vào cô gái mặc đồ trắng đó mà thôi. Miện nó, quả nhiên là cực phẩm mà, không nghĩ tới phi sắc còn có thể gặp được mặt hàng khó gặp như vậy. Ở dưới lầu, Diệp Oản Oản đang cố gắng đem Giang Yên Yên đỡ dậy. "Yên Yên, ngoan ngoãn chút đi, đừng uống nữa, hiện tại đã quá muộn rồi. Chúng ta về nhà trước đã."